185 chương 185 Đại Lao Sư Minh Chương 185 Đại Lao Sư Minh Triệu Nguyên Huân vội vàng ra tiếng nói Khang Tiên Sinh, tiểu nữ có thể bái ngài vi sư Là nàng chi đại hạnh Thân là đệ tử, lần đầu tiên thượng Lao Sư Môn Sao có thể liền như vậy qua loa đầu Không bằng ngài đi trước một bước Ta làm người chuẩn bị chút lễ vật Theo sau liền Huệ tiểu nữ tới cửa Đi thêm bái sư chi lễ Gia trưởng coi trọng Khang Thời Lâm tự nhiên sẽ không phản đối. Húng hồ hắn kia mấy cái đồ đệ qua đi, cũng muốn điểm thời gian. Hành đi. Hắn nói, ta đây liền đi về trước. Nói tùy ý mà chấp tay, xoay người liền ra cửa. Thôi phu nhân vội vàng cũng đi theo cáo tử. Đi phía trước còn không quên cùng hứa hy nói, nhà ngươi chung nếu không có việc gì, ngày mai buổi sáng liền hồi thư viện đi học đi. Người kia mấy cái phu tử, mỗi ngày nhắc mãi người nột. Bởi vì triệu như hy vừa thấy liền nhớ kỹ, một chút liền lĩnh mộ, đặc biệt thảo tứ thư ngũ kinh phu tử nhóm thích. Nàng này một không đi đi học, phu tử nhóm hạnh phúc chỉ số nhanh chóng giảm xuống, thôi phu nhân bị quấy dày đến không được. Hiện tại ngắm lại, nếu là triệu như hy thật bởi vì thân phận nguyên nhân không đi đi học, không chuẩn những cái đó phu tử muốn tập thể bãi khóa đâu. Có triệu như hi như vậy cái thông minh học sinh đối lập, ngắm lại về sau cả ngày đối mặt một đám ru một đầu. Phu tử nhóm cũng là rất thông khổ. Hai người vừa đi, triệu nguyên Huân cùng đại phu nhân nhanh chóng đi nhà kho, đem trong nhà tổn đồ vật phiên một lần. Tuy bình bá phủ ngày thường phí tổn dựa ruộng đất cùng mặt tiền cửa hiệu tiền lời, nhưng gặp được đại sự phải bán của cải lấy tiền mặt ra sản, công khố cơ bản không nhiều ít thứ tốt. Vẫn là đại phu nhân từ chính mình của hồi môn tư khố cầm mấy thứ đồ vật ra tới, thấu bốn cái còn tính giống dạng hồi qua, là mấy cái gã sai vật phủng. Đi theo Triệu Nguyên Huân cùng Triệu Như Hy đi khang thời lâm trong nhà. Cha, ngài biết khang tiên sinh ra ở đâu sao? Triệu Như Hy lên xe ngựa, thực nhọc lòng hỏi. Triệu Nguyên Huân nhìn nhà mình ngốc khuê nữ liếc mắt một cái, vốn định cùng nàng giảng một giảng nàng cái này tân bái sư phụ siêu nhiên địa vị. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không chuẩn khang thời lâm chính là nhìn chúng nhà hán khuê nữ này phân xích tử chi tâm đầu. Rốt cuộc vô dục vô cầu, mới có thể lấy bình thường tâm đối đãi Biết quá nhiều, hành vi liền sẽ bị ảnh hưởng, không phải co rúm, chính là nịnh nọt. Khang lão tiên sinh người nọ siêu phàng thoát tục khẳng định không thích như vậy hải tử. Hắn cũng chỉ đơn giản gật đầu, biết. Toàn kinh thành hào môn đại tộc đều biết. Nga. Triệu như hy liền an tâm rồi, xúc lên màn xe nhìn bên ngoài phong cảnh. Đại tấn tuy rằng cấm đi lại ban đêm, nhưng cấm đi lại ban đêm thời gian tương đối chế, tương đương với hiện đại 8-9 giờ chung. Nhưng lúc này bất quá là 5 giờ nhiều bộ dáng, vừa lúc là thư viện tan học, bọn quan viên hạ nha canh giờ. Nhìn đến trên đường phố có nữ tử đi tới đi lui, ngẫu nhiên còn sẽ nhìn đến cưới ngựa nữ tử trải qua, triệu như hi cứ việc mỗi ngày tan học đều sẽ nhìn đến tình cảnh này, nhưng hiện tại nhìn đến, vẫn cứ tâm tình thực thoải mái. Nguyên tiểu thuyết vì làm nữ chủ thường xuyên ra tới nhảy nhót, phi ngựa chơi bóng, du xuân dạo chơi ngoại thành. Hảo gia tăng cùng nam chủ các loại ngẫu nhiên gặp được cơ hội, triển làm nữ chủ Mỹ lệ cùng ưu tú, cho nên giả thiết một cái thánh diệu hoàng hậu thay đổi thế giới, đề cao nữ tử địa vị, mở ra đối nữ tử trói buộc. Cái này làm cho triệu như hy lại vừa lòng bất quá. Nếu là xuyên đến Minh Thanh yêu cầu nữ tử bọc chân nhỏ thời đại, kia mới kêu bi thôi đâu. Ai, hạnh phúc quả nhiên là đối lập ra tới. Xe ngựa chạy không đến một chén trà nhỏ thời gian, liền ngừng lại. Triệu Như Hi nhìn xem cửa xe đối diện cửa lớn sơn son đỏ, lại quay đầu nhìn xem rộng lớn Hoàng Cung trước cửa quảng trường, ánh mắt đầu hướng về phía Triệu Nguyên Huân cha, sư phụ ta rốt cuộc là cái gì thân phận. Nàng tuy không phải dân bản xứ, nhưng cũng biết chủ tòa nhà Ly Hoàng Cung càng gần, thân phận địa vị liền càng cao. Hơn nữa cửa lớn sơn son đỏ cũng không phải là ai đều có thể có. Tỷ như Triệu Nguyên Lương cùng Triệu Nguyên Khôn hai người phân ra sau. Hai nhà đại môn cũng chỉ có thể là màu đen, bởi vì bọn họ là thứ dân. Khang tiên sinh mẫu thân là công chúa, là tiên hoàng thân cô cô. Đương kim thánh thượng đến xưng Khang tiên sinh một tiếng biểu thúc. Nga, triệu như hy gật gật đầu. Từ khi biết triệu nguyên Huân lợi dụng cùng vệ quốc công gia thân thích quan hệ, tá lực đả lực đem ngụy khâu cái này tam phẩm quan xử lý, nàng đối này đó hảo môn hơn quý sai tông phức tạp thân thích quan hệ là thực chịu phục. Khang tiên sinh khí thế so tiêu phu nhân còn đủ, có như vậy xuất thân cũng là không kỳ quái. Triệu Nguyên Huân thấy nhà mình khuê nữ nghe xong lời này, nửa điểm cảm xúc đều không có, vừa không kích động cũng không sợ hãi, không khỏi tò mò hỏi, biết được khang tiên sinh thân phận, ngươi không cảm thấy thụ sủng nhược kinh sao. Rốt cuộc nhà ta tuy là huân quý, nhưng cùng nhà hắn kém rất xa. Ta sớm đoán được nha. Triệu Nguyên Huê kinh ngạc nhìn về phía phụ thân. Phu tử vừa thu lại ta vì đồ đệ, thôi phu nhân liền sửa miệng, còn nói thượng đức trưởng công chúa sẽ không có ý kiến, có thể thấy được phu tử địa vị cao cả. Hốn hồ, người bình thường ra cũng dưỡng không ra sư phụ ta kia tính tình. Ở kinh thành, một khối gạch nện xuống tới là có thể tạp ra cái quý tộc hoặc còn lớn, người thường ra xuất thân, kẹp chặt cái đuôi làm người quán, sao có thể dưỡng ra như vậy một bộ bạo tính tình đâu. Khang phu tử tóm được ai đều dám phun kia đều là quán gia tới. Có quyền có tiền đều tùy hứng sao. Triệu Nguyên Huân vô ngữ. Hảo đi, hắn đều đã quên hắn này khuê nữ có bao nhiêu thông minh. kia ánh mắt ngảy bén, nhìn rõ mọi việc cũng không quá, nếu không sao có thể phát hiện ngụy thị đủ loại manh mối. Khang thời lâm đại khái giao đãi người gác cổng, triệu Nguyên Huân lấy ra danh thiếp một đệ đi lên, người gác cổng đều không cần thông bẩm, trực tiếp lánh bọn họ đi chính đường. Chính phòng đã ngồi người. Chứ bỏ khang thời lầm, còn có hai cái bốn, 50 tới tuổi trung niên nam tử. Triệu như hy dù sao ai đều không quen biết, không có gì phản ứng. Nhưng Triệu Nguyên Hân cứ việc trong lòng có chuẩn bị, nhìn đến này hai người vẫn là một cái run run. Vô hắn, hai vị này, một cái là vệ quốc công anh em của trèo, lại bộ thượng thư ngô hoài tự, một cái là công bộ tả thị lang cung thành. Ngắm lại nhà mình muốn mượn ngô hoài tự thế, còn muốn phủng lệ trọng đi khấu vệ quốc công ra môn lại trần trọc nhớ ai làm việc gì đến ngôi hoài tự nơi đó. Nhân gia đắp không phản ứng còn muốn xem việc này đối chính mình có hay không lợi. Hiện giờ người này muốn trở thành nhà mình khuê nữ sư mình, triệu nguyên Huân liền tâm can nhi run. Nghĩ lại đương kim hoàng thượng khi còn nhỏ tựa hồ cũng cùng khang thời lâm học quá hội họa, cũng không biết có hay không xếp vào môn tưởng. Nếu là hắn cũng chính thức mà đã bái khang thời lâm vì sư, kia đã có thể nháo quá độ. Vô tri là phúc. Triệu Như Hi cũng không biết đang ngồi hai vị là đại lão, nàng vui sướng mà cấp khang thời lâm hành lễ, têu một tiếng sư phụ, lúc này mới tỏ mò mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Khang thời lâm vui tươi hớn hở mà ngồi ở chỗ kia, cũng không dậy nổi thân, chỉ vào ngô thượng thư nói, đây là người đại sư huynh ngô hoài tử Nhà mình phu tử đều 67, 8, thu cái 50 tới tuổi lão đầu nhi làm đại đồ đệ, cũng là thực bình thường sự. Cho nên triệu như hy tiếp thu tốt đẹp, đối với ngô hoài tự hành lễ, gọi một tiếng, đại sư minh. Đối với sư phụ cách hơn 20 năm lúc sau, cho chính mình chỉnh như vậy một cái so với chính mình cháu gái còn muốn tiểu nhân sư muội ngô hoài tự cũng là thực bất đắc dĩ. Hán sư phụ làm việc vẫn như vậy không đáng tin cậy. 186 chương 186 ha hả Chương 186 ha hả nhưng ai kêu chính mình đã bái như vậy cái không đáng tin cậy sư phụ đâu. Nô Hoài tự chỉ phải đáp lễ lại, lại ý bảo một chút, một cái bà tử phủng cái hộp gấm đến triệu Như Hi trước mặt, đem hộp gấm mở ra, lộ ra bên trong một bộ văn phòng tứ bảo tới. Đây là đại sư huynh lễ gặp mặt, còn thỉnh tiểu sư muội vui lòng nhận cho. Nô Hoài tự nói, đa tạ đại sư huynh. Hiện tại triệu Như Hi cũng là gặp qua việc đời người, rốt cuộc cả ngày ở cửa hàng Bắc ốc. Mỗi ngày sờ đều là vàng bạc trâu đáu ngọc thạch. Vừa rồi chỉ đáp liếc mắt một cái, nàng liền biết vị này đại sư huynh ra tay bất phàm. Khác nhìn không ra tới, chỉ xem kia hộp gấm một đôi ngọc thạch cái chặn giấy, tinh ánh dịch thấu, chạm trổ tinh xảo, liền biết giá trị xa xỉ. Cùng nó có thể xứng thành một bộ đồ vật, còn sẽ kém sao. Đây là ngươi nhị sư huynh cung thành. Khang thời lâm lại chỉ vào một người khác nói. Triệu như hy lại lần nữa hành lễ. Vị này nhị sư huynh tuy người đến trung niên lại là cái anh Tuấn Đại Thúc, biểu tình thập phần hiền lành. hắn hướng về phía triệu như hy hơi hơi mỉm cười, đáp lễ lại, tiểu sư muội Vẫn cứ đưa lên một phần lễ gặp mặt. Hạ nhân mở ra, hộp gấm là một bức quyền chủ. Đây là ta hỏa một bức hoa, đưa cho tiểu sư muội Cung thành nói, lại ngượng ngùng địa đạo, sư huynh còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nhị sư huynh đừng như vậy khách khí, chúng ta hiện tại là người một nhà. Có chuyện gì ngài cứ việc phân phó chính là. Triệu như hy nói. Nghe được người một nhà ba chữ, triệu nguyên hân khỏe miệng chịu chịu. Ta tưởng thỉnh tiểu sư muội cho ta mẫu thân họa một bức bức họa. Cung thành nói, mặt khác, ta nghe sư phụ nói ngươi tính toán đem ngươi cái kia họa pháp dạy cho người khác. Ta muốn hỏi một chút, ta có thể hay không cũng theo ngươi học học. Không thành vấn đề. Triệu như hi sảng khóe địa đạo, bức họa không thành vấn đề, học họa cũng không thành vấn đề. Vốn dĩ ở giáo hội người khác họa phát họa phía trước, nàng là không tính toán cho người ta bức họa. Rốt cuộc đáp ứng rồi cái này, không đáp ứng cái kia tổng không tốt. Thu phí đi, bị người ta nói tham tiền, không thu phí đi, nàng còn không được mệnh chết. Mệnh chết mệnh sống, còn có người khả năng không hài lòng. Hoàn toàn là tốn công vô ích. Nhưng đây là sư huynh, cũng coi như là người trong nhà. Nhân ra trước tặng một phần lễ gặp mặt, sau đó đưa ra yêu cầu. Nàng liền không hảo cự tuyệt. Bất quá nàng cũng nhìn ra được tới, vị sư huynh này ánh mắt thanh chính, không phải là gian hoạt, phỏng trừng cùng sư phụ giống nhau, hoàn toàn si mê với hoa kỹ, không lớn để ý tới thế sự, cho nên có vẻ có điểm không dành cách đối nhân xử thế. Nếu không hắn cũng sẽ không như vậy nối thẳng thông mà để yêu cầu, còn ở vừa mới tặng lễ lúc sau. Hắn hoàn toàn có thể xong việc lại thác sư phụ hỏi nàng một tiếng sao. Nàng dẫn liền dẫn, không đồng ý. Hai người cũng không xấu hổ Nàng như vậy nghĩ Liết ngôi hoài tự liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn đẩy mặt bất đắc dĩ Nhìn dáng vẻ đối cái này nhị sư đệ Hắn cũng là không thể nề hạ Bất quá cung thành thấy triệu như hy đáp ứng Rất là cao hứng Ngay sau đó lại đưa ra chính mình nghi hoặc Tiểu sư mọi cái này hòa pháp Chỉ có thể họa hắc bạch sao Có thể hay không hòa màu sắc rực rỡ Hắn gai gai đầu Có chút ngượng ngùng nói Ngươi cũng biết Lão nhân có chút kiêng kỵ hắc bạch đổ vật tổng cảm thấy không may mắn. Cổ đại tuy rằng có tranh thủy mặc, nhưng nhiều là phong cách cảnh, vẽ nhân vật thời điểm vẫn là dùng có màu. Này ta thật đúng là không được. Triệu như hi khó xử địa đạo, sư phụ cũng biết, ta vẽ tranh dùng chính là than tuổi Than tuổi là hắc, giấy là bạch, cho nên chính là hắc bạch hai sắc. Màu sắc rực rỡ ta thật không biết như thế nào lộng mới hảo. Phát họa là tranh Tây Pháp. Dùng tranh Tây Pháp vẽ nhân vật, đương nhiên là có màu sắc rực rỡ, đó chính là màu sắc rực rỡ bút chỉ phát họa bột nước, màu nước cùng tranh sơn dầu. Chịu như hy hiếu học lại thông minh, này đó họa Pháp đời trước cũng học quá. Chẳng qua nàng ở mặt trên hoa thời gian tinh lực không đủ, học nghệ không tinh. Đời này có thời gian nói, đảo cũng có thể luyện lên. Nhưng quăng có thời gian, hiểu được họa Pháp không được. Còn phải có khách quan điều kiện A vô luận là màu sắc rực rỡ bút trì, vẫn là bột nước, màu nước, tranh sơn dầu thuốc màu đều không có, này đó họa pháp cũng liền không thể nào nói đến. Mà chế tranh tây thuốc màu, nàng thật không hiểu. Tưởng chế ra tới, đến hoa thời gian rất lâu cân nhắc thí nghiệm, tiêu phí nhân lực vật lực tài lực cũng không ít, với nàng mà nói chính là sinh thời hệ liệt. Ngươi vì cái gì sẽ nghĩ dùng than tuổi tới vẽ tranh đâu? Hiện tại đổi thành dùng bút dính thuốc màu không được sao. Nô Hoài tự đối cái này để tải cũng cảm thấy hứng thú lên. Triệu như Hy đã sớm suy nghĩ hảo lý do, ta sau khi sinh bị ôm sai sự, nghĩ đến mọi người đều biết. Ta dưỡng phụ mẫu tuy rằng rất tốt với ta, nhưng trong nhà điều kiện cũng không dư giả. Bọn họ tuy chỉ mình có khả năng làm ta đọc sách viết chữ, nhưng giấy bút vẫn là hữu hạn Ta lại thích vẽ tranh, cũng biết trong nhà gian nan, liền gạt dưỡng phụ mẫu Trộm ở nhóm lửa thời điểm dùng than trên mặt đất họa Có đôi khi họa chén Có đôi khi họa bẫy bế bếp Có đôi khi họa ta dưỡng mẫu Nghe được nàng lời này Triệu Nguyên Huân liền chua xuất lên Hắn này nữ nhi, thiên tư chắc tuyệt Vô luận là tài học vẫn là làm người xử sự thượng Đều so với bọn hắn tỉ mỉ giáo dưỡng Triệu tĩnh lập còn muốn xuất sắc rất nhiều Nếu là ngốc tại hầu phủ bị hảo hảo giáo dưỡng Không biết sẽ trổ mã thành cái dạng gì đâu Thiên bị ngụy thị ngày đó giết cấp ném tới ở nông thôn. Nghe được nàng lời này, Khang Thời Lâm bọn người có chút thổn thức. Đặc biệt là ngô hoài tự, âm thầm may mắn chính mình tiếp triệu nguyên hân này phân nhờ làm hộ, trợ hắn đem ngụy khâu một nhà đem ra công lý. Khang Thời Lâm đột nhiên hỏi nói, ngươi biết ta vì cái gì muốn thu ngươi vì đồ đệ sao? Triệu Như Hy lắc đầu, không biết. Kỳ thật nàng biết, bởi vì nàng thông minh sao? Bị hệ thống tạp chung người. Chính là xuyên qua đại thần quan phương chứng thực quá, nàng không thông minh ai thông minh. Hệ thống, ha hả. Bởi vì ngươi có linh tính, không riêng gì ve tranh, làm người xử thế thượng cũng như thế. Tiêu xái tự tại, vô câu vô thúc, một mảnh xích tử chi tâm. Nếu là ngươi bị dưỡng ở trong phủ, không chuẩn đã bị khôn sáo cấp chói buộc. Cho nên nói, vận mệnh tạo thành ngươi. Khang thời lâm đối với điểm này, là thập phần vừa lòng. Kinh thành nhiều như vậy hào môn quý tộc gia hài tử, cũng không phải không có thực thông minh. Nhưng các loại quy củ dạy dỗ hạ, một đám theo khuôn phép cũ, bạn khác không được. Hệ thống lại một lần ở triệu như hi trong đầu cười lạnh, ha ha. Lên sởi cái tiêu sái tự tại, vô câu vô thúc, lên sợi cái xích tử chi tâm nga. Gia hỏa này chẳng qua là không biết các ngươi này đó đại lão thân phận tôi Nếu là biết, còn không chừng như thế nào khóc thiên thưởng địa cầu ôm đùi đâu. Nhất con buôn nhất tính toán chi ly nhất bùn xỉn chính là trước mắt cái này nữ hoa tử. Triệu như hy tuy rằng nghe không được hệ thống như thế nào chửi thầm nàng, nhưng vừa nghe này cười lạnh nàng liền biết hệ thống là có ý tứ gì. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng hận không thể dùng nước miếng chết đối ra hỏa này. Bất quá khang thời lâm lời này, sắc thật làm mặt nàng hồng là được. Sư phụ ngài quá khen, ta là cái tai thế tục bất quá người. Đãi về sau ở chung lâu rồi ngài sẽ biết tuyệt đối làm mẹ đen nhân. Nói, nàng lại chạy nhanh nói, bất quá ta đã cho ngài khái đầu, bái sư lễ ngải cũng thu. Nhưng không thịnh hành lui hàng A. 187 chương 187 trên đường đi gặp triệu như ngữ. Chương 187 trên đường đi gặp triệu như ngữ. Ha ha ha ha ha khang thời lầm cười ha hả, chỉ vào triệu như hy đối ngô hoài tự cùng cung thành nói, xem, đứa nhỏ này hảo chơi đi. A nha, Nhưng xem như làm ta lão nhân ra nhặt được vừa ý đồ đệ. Nói hắn lại thập phần ghét bỏ mà nhìn hai người, nhìn xem các người, một đám đều thành cọng rau giả không nói, đương quan sau tử khí chầm chầm. Mỗi lần gặp mặt không nói đâu ta lão nhân ra vui vẻ, không cho ta nháo tâm đều không tồi. Bị ghét bỏ hai người tổ. Nô Hoài tự có thể lên làm lại bộ thượng thư, tự nhiên so cung thành càng khéo đưa đẩy càng có thể nói. Hắn cười nói. Cho nên sư phụ có thể thu được tiểu sư mội như vậy linh tính hài tử, cũng là ta chờ chi hạnh. Nói hắn chiều triệu như hy chắc tay, sau này còn làm phiền tiểu sư mội nhiều tới bồi bồi sư phụ. Triệu như hy đang muốn nói chuyện, ngoài cửa đông nhiên truyền đến một trận vội vàng cước bộ thanh, ngay sau đó liền tiến vào một cái ba mê tới tuổi nam tử. Hắn trước đối khang thời lâm thật dài vái chào xin lỗi, sư phụ ta đã tới chậm. Ra khỏi thành làm cái án tử vừa mới mới trở về. Không sao. Khang thời lâm khoác tay, đối triệu như thi nói, nột, từ khi ngươi kêu bức họa ra tới sau, cái thứ nhất lì lợm là liếm tưởng theo ngươi học họa, liền này ngươi này tam sư minh. Hắn kêu Nô Tông, ở đại lý tự nhậm chức, thường xuyên muốn căn cứ người khác khẩu thuật bức họa truy tra hung thủ. Ngươi hảo hảo dạy hắn. Nô Tông nghe xong lời này ánh mắt sáng lên, ngươi chính là hứa hi hứa cô nương. Người cái kêu hội họa ban khi nào nhập học. Ta hảo cùng nha môn xin nghỉ đi theo người học đi. Triệu Như Hy. Ta hiện tại đã nhận tổ quy tông, sửa kêu Triệu Như Hy. Triệu Như Hy trước thanh minh một câu, lúc này mới nói, ngày mai nhập học. Quay đầu lại hướng khang thời Lâm xác nhận, sư phụ đúng không? Triệu Nguyên Huân nhìn khuê nữ cùng những người này đỉnh Đạc mà nói, thần thái phi dương, chút nào không bởi vì chính mình tuổi còn nhỏ, địa vị thấp mà có nửa điểm tự ti câu thúc không được tự nhiên. Hơn nữa luôn là lời nói thực tế. Nghĩ lại chính mình đã xuất giá đại nữ nhi Triệu Như Ngọc, nhị nữ nhi Triệu Như Châu, cùng với đang ở đãi gả tam thư nữ Triệu Như Hình, Triệu Nguyên Huân chân chính minh bạch Khang thời Lâm kia lời nói ý tứ. Triệu Như Ngọc cùng Triệu Như Châu bị bọn họ giáo dưỡng rất khá, là chân chính tiểu thư khuê các, đi ra ngoài ở những cái đó hảo môn quý phi trước mặt, đó là mỗi người khen. Nhưng các nàng lại tổng bị quy củ trói buộc. Mỗi tiếng nói cử động, cười một tần, đều theo khuôn phép cũ. Như kia trong hoa viên tỉ mỉ bảo dưỡng hoa, tuy cũng mỹ lệ, lại không có triệu như hy này phân bửa bãi phi dương tươi sống. Mà khang lão tiên sinh bọn họ thưởng thức, vừa lúc là điểm này. Giờ khác này, triệu nguyên hân hoàn toàn yên lòng. Bởi vì khang thời lầm, nô hoài tự đám người thân phận, hắn trong lòng là lo lắng. Hắn lo lắng nữ nhi một cái không chú ý, liền đắc tội người. Đến lúc đó lây hắn hiện tại này thân phận địa vị, căn bản hộ không được cái này nữ nhi. Cho nên hắn còn tính toán về đến nhà sau, nói cho nữ nhi những người này thân phận, tinh tế dễ dỗ nàng như thế nào cùng người ở chung. Hắn thậm chí còn nghĩ có phải hay không dùng nhiều tiền, thỉnh một cái trong cung ma ma trở về dễ dỗ nữ nhi quý củ. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện hắn sai rồi. Nếu là thật làm như vậy, mới là hại nữ nhi đâu nhìn hương thú bừng bừng lấy ra bút than cấp mấy người triển lãm chính mình họa kỵ nữ nhi, triệu nguyên hân thư thái mà cười. Trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm. Chính mình cái này nữ nhi bị ngụy thị đổi đi ra ngoài, bị khổ, lại cũng giống như trong núi hoa dại, được thiên địa linh khí tầm bổ, sang hòa pháp, tự đắc một phen tạo hóa. Chính mình thật nên cảm tạ trời xanh hậu đãi. Trên đường trở về, Triệu Nguyên Huân vẫn là đem khang thời lầm siêu nhiên thân phận cùng nàng kia ba vị sư huynh trước quan nói cho Triệu Như Hy. Nhưng Triệu Như Hy chú ý chỉ ra hiện chạy thiền, sư phụ ta như vậy một cái không để ý tới thế sự người, như thế nào thu đổ đệ một đám đều ở trong quan trường hôn đâu. Lại còn có một đám hôn đến như vậy hảo. Quan cao quan cao, cái này tên cũng không phải là tùy tiện la hoảng. Hôn quan trường, Mặc kệ ngươi ban đầu có bao nhiêu ngạo cốt góc cạnh, đến mặt sau đều phải bị ma đến lưu viên. Bất biến đến khéo đưa đẩy, vậy chỉ có thể bị đào thải rớt. Sư phụ ngươi xem người lợi hại đâu, những người này không riêng vẽ tranh co thiên phú, ở những mặt khác cũng là đỉnh đỉnh có khả năng. Triệu Nguyên Huân cười nói, ngươi đại sư huynh làm quan bản lĩnh tất nhiên là nhất lưu. Bất quá ngươi nhị sư huynh cùng tam sư huynh không riêng như thế, còn dựa vẽ tranh bản lĩnh ăn cơm. Ngươi nhị sư huynh ở công bộ, tạo phòng kiến viên, đều đến hắn ra tay vẽ, hơn nữa là người khôn khéo có khả năng, lại có ngươi đại sư huynh dịu giác, liền đề ra tả thị Lang ngươi tam sư huynh ở đại lý tự đang làm gì, nghĩ đến ngươi cũng biết. Hắn hiện giờ cũng quan đến tứ phẩm, chịu như hi gật gật đầu, thì ra là thế. Nàng sư phụ quả nhiên hỏa nhãn sao kim à, nhưng không phải liếc mắt một cái nhận ra nàng cũng là đỉnh lợi hại sao. ha, ha. Hệ thống cười lạnh lại mạo đi ra ngoài. Triệu Như Hi đang muốn dỗi này thiểu năng trí tuệ hai câu, liền nghe Triệu Nguyên Hân tiếp tục nói. mà khác, ngươi ba vị sư hình, đều là hân quý thế gia xuất thân, có chút gia cảnh còn rất hiền hách. Tỷ như ngươi đại sư hình, liền cùng sư phụ ngươi có thân thích quan hệ. Này đó về sau ngươi trầm rãi sẽ biết. Như vậy a Triệu Như Hi tỏ vẻ minh bạch. Triệu Nguyên Hân thấy nàng biểu hiện bình đạo, nhịn không được hỏi. Nghe được bọn họ thân phận như vậy hiền hách, ngươi liền không cảm thấy sợ hãi sao? Triệu Như Hi khó hiểu mà xem hắn, vì cái gì muốn sợ hãi? Không phải hẳn là cao hương sao? Về sau ta ở kinh thành có thể đi ngang? Triệu Nguyên Huân đang muốn rể rô nữ nhi hai câu, nhưng ánh mắt trong lúc vô ý liếc đến ngoài cửa sổ cảnh tượng, hắn ánh mắt một ngưng, ngồi ngay ngắn. Triệu Như Hi thấy hắn như vậy, nhịn không được tò mò mà quay đầu đi, làm sao vậy? Liếc mắt một cái liền thấy được triệu như ngữ. Nàng đang từ một cái trả lâu đi ra, bên người đi theo phụ sơ. Triệu như ngữ đôi mắt hồng hồng, tựa hồ vừa mới đã khóc. phù sơ nâng lên tay, ý bảo chờ ở đường cái bên kia xa phu đem xe xử lại đây. Lại bỗng nhiên nhìn đến chính chậm rãi xử quá xe ngờ có bá phụ tiêu chí. Lại chuyển qua mắt, vừa lúc đối lên xe cửa sổ triệu nguyên hân cặp kêu nghiêm khắc đôi mắt. Nàng khiếp sợ, vội vàng kéo kéo triệu như ngữ. Ý bảo nàng hướng xe ngựa nhìn. Dừng xe. Triệu Nguyên Hân phân phó xa phu. Xe ngựa dừng lại, hắn một loan eo, đi ra ngoài. Triệu Như Hi do dự một lát, cũng đi theo đi rồi đi xuống. Triệu Như Ngữ vì cái gì ở chỗ này, Triệu Như Hi dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể đoán ra. Trong tiểu thuyết, nhiều lần miêu tả Triệu Như Ngữ cùng Phó Vân lãng hẹn hò quá trình. Bọn họ liền ở Tuy Bình bá phủ phụ cận một nhà trà lâu gặp nhau gặp mặt thời gian giống nhau là chẳng vạn. Đời trước triệu như ngữ không thi đẩu nữ tử thư viện, nhưng phó vân lãng lúc này mới có không ra tới. Hôm nay bá phủ phân ra, Ngụy thị còn nhốt ở trong nhà lao không bị chém đầu, triệu như ngữ không đi đi học, nhưng này không ngại ngại nàng tới cùng tiểu tình nhân hẹn hò. Hiện tại thời gian này, đúng là ngày thường nàng tan học thời điểm. Bá, bá phủ, triệu như ngữ nơm nớp lo sợ mà gọi triệu nguyên hơn một tiếng. 188 chương 188 triệu tính thái tiền đồ. Chương 188 triệu tinh thái tiền đồ. Người ở chỗ này làm cái gì? Triệu Nguyên Huân nghiêm túc một khuôn mặt hỏi. Triệu Như Ngữ tay chặt chẽ túm làng váy, lắp bắp nói, thấy, thấy ta nữ tử thư viện cùng trường. Nói, nàng nhìn Triệu Như Hi liếc mắt một cái. Cho tới bây giờ, Triệu Như Ngữ cũng không biết vị này Triệu Như Hi là người nào, là trọng sinh Triệu Như Hi. Vẫn là bị cái gì yêu ma quỷ quái chiếm thể xác. Nàng không sợ Triệu Nguyên Hân, đời trước nàng có lẽ có điểm sợ, nhưng đời này nàng lại không sợ. Nàng biết Triệu Nguyên Hân nhìn nghiêm túc, kỳ thật là cái thập phần ôn hòa người, đối người trong nhà cũng là thứ tốt. Nàng sợ chính là Triệu Như Hi. Nàng tối hôm qua một đêm không ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, suy tư kiếp này kiếp sau biến số, cuối cùng nàng đã biết một sự kiện, đó chính là đời này sở dĩ rất nhiều sự đều thay đổi. Đó là bởi vì cái này triệu như hy tồn tại. Nàng không biết cái này yêu ma quỷ quái vì cái gì tới nơi này, vì cái gì chiếm cứ triệu như hy thân thể. Nhưng nàng biết đúng là bởi vì nàng, đổi hài tử sự mới có thể bại lộ ra tới, bởi vì đổi hài tử sự tình bại lộ, nguy thị mới bị trảo, vì thế lý một việc sự việc đã bại lộ, ngụy ra toàn ra xong đời. Đúng là này đó nguyên nhân, lão phu Ú nhân cùng triệu nguyên hân mới kiên trì muốn phân ra. Một loạt phản ứng dây chuyển, truy nguyên, là bởi vì cái này triệu như hy tồn tại. Nàng hiện tại không biết trước mắt triệu như hy tới đây mục đích là cái gì, là vì nhằm vào có trọng sinh linh hồn nàng, vẫn là khác. Mặc kệ có phải hay không nhằm vào nàng, triệu như hy tồn tại đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi nàng nhân sinh. Nàng đời trước thập phần thông thuận lộ, bởi vì này một loạt biên cố, trở nên trở ngại thật mạnh. Vừa rồi phó vân lãng cái gì cũng chưa nói. Chỉ một mặt ra nủi nàng, nói chỉ cần hắn kiên trì, hắn liền nhất định có thể cùng nàng thành thân. Nhưng dựa vào đời trước nàng đối phó vân lãng hiểu biết, nàng biết hắn đang nói dối. Đã xảy ra ngụy thị sự, Quỳnh Nam Hầu Phu Nhân nhất định lo lắng phó vân lãng cùng nàng còn có liên lụy, sẽ mau chóng làm hắn đính thân. Nàng hôn sự, nàng tình yêu, nàng hết thảy hết thảy đều đem hủy trong một sớm Mà hết thể này đầu sỏ gây tội, chính là trước mắt vị này triệu như hy. Nhưng Triệu Như Hi chính mình đâu? Bởi vì nàng trở về đại phòng, có Triệu Nguyên Hân cùng Chu Thị yêu quý, nhất định sẽ không lại giống như đời trước giống nhau gả một cái thanh danh hôn độn đoạn tụ. Liên tính hồi phủ biến thành bá phủ, phân ra sau Triệu ra không bằng từ trước, Chu Thị cũng nhất định sẽ cho Triệu Như Hi chọn một cái như Triệu Như Ngọc cùng Triệu Như Châu như vậy người trong sạch, làm nàng sinh hoạt hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Triệu Như ngữ bi từ tâm tới, nước mắt bất chi bất giác lại hạ xuống, triệu nguyên huân nhất không thích nữ nhân động bất động liền rơi lệ. Hắn còn chưa nói cái gì đâu, triệu như ngữ liền khóc sức mước, bị người thấy không chừng nói hắn như thế nào khắt khe chất nữ đâu. Hắn thanh âm cũng lạnh hai phần, được rồi, chạy nhanh về nhà đi. Nói, hắn xoay người trước lên xe ngựa. Triệu như hy nhướng mày, nhìn này đoá nở rộ bạch liên hoa liếc mắt một cái, cũng đi theo phụ thân lên xe ngựa. Đi thôi. Đại nữ nhi vừa lên xe. Triệu Nguyên Huân liền phân phó xa phu rời đi, hoàn toàn lười đi để ý mặt sau Triệu Như Ngữ có đi hay không. Vừa rồi Triệu Như Ngữ ra tới thời điểm, hắn liền thấy được một chiếc từ bên cạnh xử ra tới bá phủ xe ngựa. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng Triệu Như Ngữ về nhà không được. Triệu Như Ngữ cũng không dám nhiều trí hoãn, sợ ngay sau đó Phó Vân Lãng từ trà lâu ra tới, nhìn đến nàng còn ở cửa tiến lên Trần An, bị Triệu Nguyên Huân nhìn ở trong mắt. Tuy nói nàng cùng Phó Vân Lãng hôn sự hai phủ đại nhân đều biết, nhưng Ngụy Thị còn ở trong tù, lập tức liền phải bị chém đầu, Triệu Nguyên Lương còn nằm ở trên giường. Ra vừa mới phân xong, ba phủ một mảnh hôn loạn. Lúc này bị Triệu Nguyên Hơn biết nàng ra tới hẹn hò tình lang, hơn nữa này hôn sự còn rất có khả năng không thành, hắn sẽ như thế nào xử trí nàng đâu. Có thể hay không trực tiếp làm nàng thu thập tay mải hồi hứa ra đi cho nên triệu như ngữ nửa khắc cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng lên xe ngựa, theo sát triệu nguyên huân xe ngựa rời đi. Trở lại bá phủ, sớm đã qua cơm chiều thời gian. Vì lo lắng lão phu nhân nhớ thương, triệu nguyên huân mang theo triệu như hy đi trước vinh hy đường. Vừa mới đi vào sân, liền nghe được vinh hy đường truyền đến lão phu nhân lanh lảnh tiếng cười. Từ khi phân ra, tòa nhà thiếu hai cái rác, lão phu nhân liền buồn bực không vui. Nếu không phải phía trước có Triệu Như Hi cho nàng đánh dự phòng châm, qua đi lại được Triệu Nguyên Huân cùng đại phu nhân khai đạo, không chuẩn nàng đều có thể bị bệnh. Cho nên nghe được lão phu nhân này sang sảng tiếng cười, Triệu Nguyên Huân cùng Triệu Như Hi đều thật cao hứng. Tổ mẫu, chuyện gì ngươi như vậy cao hứng? Triệu Như Hi vừa vào cửa lại hỏi. A nha, khi tỉ nhi, ngươi thật đúng là tổ mẫu hảo cháu gai A, thế nhưng bị khô một tiên sinh nhìn chúng, thu làm đồ đệ. Lão Phu Nhân đem Triệu Như hi gọi vào bên người, ruôi tay vốt ve nàng mặt, đầy mặt tự ái. Đại Phu Nhân ngồi ở bên cạnh, đầy mặt ý cười mà nhìn các nàng. Triệu Tinh Thái cũng ngồi ở một bên. Thực hiện nhiên, Đại Phu Nhân đã đem khang thời lâm thu Triệu Như Hy làm đồ đệ sự nói cho Lão Phu Nhân. Ngươi thật sự bị khô mục tiên sinh thu làm đồ. Ngươi đại sư huynh thật là lại bộ thượng thư ngô đại nhân. Lão Phu Nhân hãy còn không tin giống nhau. Yêu cầu cùng triệu như hi xác nhận một chút. ân đúng vậy. Tin tức này có thể làm lão phu nhân tinh thần tỉnh lại lên, triệu như hi cũng thật cao hứng. Hy tỉ nhi, ngươi thật đúng là quá có khả năng. Nói nói, lao phu nhân nước mắt liền xuống dưới. Đại phu nhân xem nàng như vậy, thập phần bất đắc dĩ. Nương, đây là hỷ sự, ngài lao hẳn là cao hứng mới là, như thế nào khóc thượng đâu. Hỷ sự, sắc thật là hỷ sự. Lao phu nhân lao nước mắt nói, nhiều năm như vậy, thật vất vả có như vậy tin tức tốt, ta đây là cao hứng. Nhìn đến bà bà như vậy, đại phu nhân cũng là chua sót. Lao phu nhân nghe được khang tiên sinh thu triệu như hy vì đồ đệ khi mừng như điên, người khác không thể hoàn toàn lý giải, chỉ cho rằng triệu như hy leo lên càng cao quyền quý, có thể làm tuy bình bá phủ có thể được đến càng nhiều ích lợi, nhưng đại phu nhân lại rõ ràng không phải. Đại tấn triều kỳ thật kiến quốc cũng chỉ có hơn 200 năm. Vô luận là các nàng tuy bình bá phủ, vẫn là vệ quốc công phủ, anh quốc công phủ, đều là lúc trước đi theo kiến quốc hoàng đế đánh thiên hạ lập công lớn bị phong tức vị. Bọn họ đều thuộc về võ tướng. Tuy nói hiện giờ đại tấn biên cảnh còn có một ít du mục dân tộc như hổ rình ngồi, nhưng đại tấn quốc lực cường thắng, những cái đó nước láng giềng nhiều nhất ở chính mình quốc gia gặp được thai nạn khi tới quay dày một chút, không dám quy mô tiến công. Quốc thái dân an lâu rồi, võ tướng địa vị liền chậm rãi giảm xuống, quan văn địa vị dần dần bay lên. Hiện giờ trừ bỏ tay nắm binh quyền mấy cái hào môn, lúc trước cùng nhau đạt được tức vị mặt khác võ tướng thế gia đều chậm dãi xuống dốc. Mặt khác thế gia bởi vì trong nhà con cháu còn tại trong quân vẫn trước, suy tàn tốc độ sẽ rất chậm. Nhưng tuy quốc công phủ, bởi vì con vợ cả triệu nguyên Huân thân thể không tốt, lại là duy nhất một cái con vợ cả không thể nhập quân doanh, triệu nguyên lương vô năng. Triệu Nguyên Khôn giá tâm đại mà lại trời sinh tính lương bạc, lao phu nhân không dám phóng hắn đi ra ngoài, bởi vậy tuy quốc công phủ từ khi tuy quốc công qua đời sau, liền nối nghiệp không người. 189 chương 189 nói nói mấy câu. Chương 189 nói nói mấy câu. Rông chính ít nhất đến có hai cái nhi tử, mới có thể yên tâm làm trong đó một cái nhập quân chức thượng chiến trường. Vạn nhất thượng chiến trưởng người cũng chưa về, này to như vậy một cái tuy bình hồi phủ không đến mức bị thứ chi đoạt đi. Dòng chính Hải tử ở phía trước sái nhiệt huyết vì hầu phủ đua tiền đồ, thứ chi Hải tử lại tại hầu phương chờ nhạt tiện nghi, trên đời nào có như vậy tốt sự tình. Đây cũng là triệu nguyên hân ái trọng đại phu nhân cũng nạp thiếp thị, mà đại phu nhân cũng ngầm đồng ý lao phu nhân vì hắn an bài thiếp thị nguyên nhân. Bọn họ dòng chính, đến có nhi tử, ít nhất hai cái. Có triệu tinh lập, lại có triệu tinh thái, mọi người đều vui sướng không thôi. Cho nên bọn họ tỉ mỉ dạy dô triệu tĩnh lập, chuẩn bị ở năm nào mãn 16 tuổi sau, liền khuynh tận trong nhà toàn lực, lợi dụng còn sót lại một chút nhân mạch, giúp hắn ở trong quân như cái chức vị. Lúc trước biết hải tử bị ôm sai, lão phu nhân, đại phu nhân cùng triệu nguyên hân sở dĩ như vậy thống khổ, trừ bỏ luyến tiếp tỉ mỉ giáo dưỡng triệu tĩnh lập, cũng là vì nguyên nhân này. Hiện tại sở hữu hải tử một lần nữa quý vị, dòng chính chỉ còn triệu tĩnh thái một cái nam đinh. Mặc kệ là vì cái gì, bọn họ đều không thể làm như vậy một cái độc đinh mầm nhập trong quân nhậm trước, chịu khổ mạo hiểm. Như vậy triệu tinh thái tiền đồ liền thành vấn đề. Hắn là thế tử, là huân quý, là có tức vị trong người, không có khả năng đi tham gia khoa cử. Mà không tham gia khoa cử, lại không thể nhập trong quân làm võ tướng, kia hắn còn có thể làm cái gì? Tuy bình bá phủ, chỉ có thể chờ càng ngày càng số dốc. Nhưng hiện tại triệu như hy bái khang thời lâm vi sư, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Kia cung thành, kia ngô tông, nhưng đều là hân quý thế gia con cháu. Bởi vì bọn họ am hiểu vẽ tranh, trên quan trường cần phải có loại này sở trường đặc biệt người, cho nên bọn họ vào quan trường. Có bản lĩnh, lại có gia tộc đầu nhập tài nguyên đi bồi dưỡng, còn có khang thời lâm như vậy một cái sư phụ cùng ngô hoài tự như vậy đại sư Huynh bọn họ con đường làm quan. Chú định so người bình thường càng thông thuận. Khang thời lâm thu triệu như hi vì đồ đệ là nhìn chúng trên người nàng thiên phú cùng linh khí, tuy bình hầu phủ tự nhiên không thể hy vọng xa vời triệu tinh thái cũng có thể bái hắn làm thầy. Nhưng triệu tinh thái có thể cùng tỉ tỉ học vẽ tranh A. Không nói trở thành một thế hệ đại sư, chỉ cần giống cung thành cùng ngô tông như vậy, trở thành một cái có hội họa sở trường đặc biệt người, triệu nguyên huân thông qua bạn bè thân thích, vì hắn ở công bộ, binh bộ, Đại lý tự này đó địa phương như cái thực trước, vẫn là không khó. Lúc trước nhìn đến triệu như hy họa bọn họ còn không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bình thường, cũng không nghĩ tới muốn cho triệu tinh thái cùng tỉ tỉ học vẽ tranh. Khang thời lâm này vừa thu lại đồ, bọn họ vui sướng rất nhiều, cũng thấy được triệu tinh thái trước mặt bãi này hoạn lộ thiên thang. Nương, hết thể đều sẽ hảo lên. Không riêng hy tỉ nhi đã bái khô một đại sư vi sư, Thái ca nhi sáng nay cũng được võ sư phó khen đâu Đã xảy ra như vậy sự, đứa nhỏ này cũng trưởng thành, trở nên hiểu chuyện, biết dụng công. Triệu tinh thái đang dùng sáng lấp lánh sùng bái ánh mắt nhìn triệu như hi nghe được mẫu thân đông nhiên khen ngợi chính mình, hắn gai gai đầu, lập tức ngựa ngùng lên. Cùng tỷ tỉ, tỉ so sánh với, hắn thật sự kém quá xa. Hảo, hảo à! Lao phu nhân thật dài mà thở ra một hơi, thái ca nhi ngươi hảo hảo học. Cũng cùng tỉ tỉ ngươi học một chút vẽ tranh. Chờ ngươi trưởng thành, trong nhà cho ngươi an bài cái sai sự. Có sai sự, lại chịu tiến tới, tiền đồ khẳng định kém không được. Là, tổ mẫu. Triệu tinh thái đứng lên ứng. Lao phu nhân lại chuyển hướng Triệu như hy, hy tỉ nhi, ngươi nói đúng không? Đại phu nhân nhìn Triệu như hy liếc mắt một cái, hướng về phía nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng tạm thời đáp lời. Hống lao phu nhân vui vẻ. Triệu như hi hiểu ý, cười nói, tổ mẫu, ngài cứ yên tâm đi. Không nói sư phụ ta, đó là ta sư huynh đều rất lợi hại. Ta nhị sư huynh ở công bộ, tam sư huynh ở đại lý tự, bọn họ thủ hạ khẳng định thiếu nhân thủ. Nếu thái ca nhi nguyện ý cùng ta học vẽ tranh, học được hảo, nghĩ đến mưu cái cùng vẽ tranh tương quan sai sự là không thành vấn đề. Hảo hảo hảo, lao phu nhân được lời này, trong lòng được an ủi. Thừa dịp phụ thân cùng tổ mẫu tử thuật đi khang phủ bái sư trải qua, triệu tính thái đối triệu như hy nói nhỏ, tỷ ngươi quá lợi hại. Tiểu hài tử tâm tư đơn thuần. Hắn tuy rằng cùng triệu tính lập, triệu tính an cảm tình thực hảo. Nhưng Nguyễn Thị đem triệu tính lập cùng triệu như hy nổi chính là muốn cho triệu tính lập đoạt hắn thế tử chi vị. Triệu tính lập nương như thế ác độc, cái này làm cho hắn đối hai cái ca ca lập tức tử thích biến thành chán ghét. Gần nhất một đoạn thời gian, Hắn đều không nghĩ nhìn đến hai vị ca ca. Vừa rồi phụ thân cùng tỷ tỷ không trở về, tổ mẫu cùng mẫu thân liền nói với hắn ngũ tỷ tỷ trước kia ở nông thôn nhật tử quá đến như thế nào thê thảm, triệu tĩnh thái đồng tình rất nhiều, đối chính mình cái này thân tỷ tỷ thân cận cùng ý muốn bảo hộ đột nhiên sinh ra. Lúc này lại biết tỷ tỷ như thế lợi hại, hắn đối triệu tĩnh lập cùng triệu tĩnh ăn hai vị ca ca sùng bái nhanh chóng di tình đến triệu như hy trên người. Triệu tinh thái hùng là hùng điểm, nhưng lớn lên thực hảo, dung mạo càng giống chú thị. Hơn nữa đây là thân đệ đệ. Triệu như hy đời trước là con một, vẫn luôn hy vọng có thể có cái đệ đệ, mội mội. Hiện tại nhìn đến cái này đệ đệ, nàng trong lòng cũng là thực thân cận. Nhìn đến triệu tinh thái béo đô đô khuôn mặt nhỏ, nàng nhìn không được dối tay xoa xoa hắn đầu, hỏi, ngươi có thích hay không vẽ tranh? Chờ ta có rảnh, giáo ngươi học vẽ tranh được không? Triệu tinh thái dùng sức gật đầu một cái, hảo. Người một nhà ăn qua cơm chiều từ vinh hy đường ra tới, triệu như hy liền cùng đại phu nhân ba người tách ra. Tu trúc viện còn không có thu thập hảo, nàng hiện tại còn ở tại phẩm minh cư. Mùa thu hắc đến mau, bọn họ ăn cơm cũng vãn, lúc này sắc trời đã đen thấu. Thanh phong cùng điểm dáng dẫn theo đèn lồng một tả một hưu vây quanh triệu như hy đi phía trước đi, đồng nhiên trong bóng tối hiện ra một bóng hình, dọa điểm dáng ngảy dự. Ngũ tỷ tỷ là ta. Triệu Như ngữ vội vàng nói. Triệu Như hy nhữ mày xem nàng, lại nhìn xem nàng phía sau, phát hiện phù sơ dẫn theo đèn lồng đứng ở rất xa địa phương, chính cảnh giác mà Triệu bên này nhìn xung quanh. Chuyện gì? Nàng hỏi. Ta, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói nói mấy câu sao? Triệu Như hy liếc nhìn nàng một cái, lập tức đi phía trước đi, tiến vào nói đi. Liên tại đây bên ngoài nói. Nói nói mấy câu ta liền đi. Triệu Như ngữ kiên trì nói. Ta không có gì không thể đối nhân ngôn Nếu lục mội mội Khang khăng muốn tại đây tối lửa tắt đèn địa phương, làm ta bính lui nha hoàn cùng ngươi nói chuyện, ta sẽ hoài nghi ngươi nhân mẫu thân ngươi sự đối lòng ta hoài hoán hận, dục hành bất lợi. Triệu Như hy lánh đảm nói. Hiện tại là thời buổi rối loạn, viên ma ma được đại phu nhân phân phó muốn nhiều chú ý cô nương an toàn. Nàng ở trong phòng lâu hầu không thấy Triệu Như Hi các nàng trở về, chính dẫn theo đèn lồng chuẩn bị đi tiếp một tiếp, vừa ra khỏi cửa liền nghe được Triệu Như Hi những lời này. Nàng lập tức cùng lão gà hộ tiểu kê giống nhau hộ ở Triệu Như Hi trước người, lạnh lùng nói, "Lục cô nương, ngươi muốn làm gì?" Triệu Như ngữ về đến nhà nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng bất an, thật đúng là chỉ là lại đây tưởng cùng Triệu Như Hi nói nói mấy câu mà thôi. Nhìn đến Triệu Như Hi cùng viên ma ma hiểu lầm, Nàng vội vàng xua tay, ta thật không ác ý, thật sự. Nguy thị đối ta lại không tốt, ta vì cái gì phải vì nàng oán hận ngươi. Ta là ngại sống quá dài sao. Ta chính là có nói mấy câu tưởng cùng tỷ tỷ nói, vào nhà nói cũng đúng. Cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng. Cuối tháng, đại gia trong tay có vé tháng chạy nhanh đầu, đừng quá thời hạn. 190 chương 190 triệu đại lừa dối. Chương 190 triệu đại lừa dối nói, nàng mở to ngập nước mà mắt to nhìn Triệu Như Hi. Triệu Như Hy không để ý tới nàng, lập tức đi phía trước đi, đi mau đến phẩm Mính cư cửa khi, nàng mới nói, "Vào đi." Nàng rất tò mò Triệu Như Ngữ muốn cùng nàng nói cái gì. Nói thật, ở trong tiểu thuyết, Triệu Như Ngữ là nữ chủ, Quang Mang văn trượng, sở hữu tiếp cận nàng nữ xứng, may mắn thành phụ trợ nàng này, đóa hoa hồng lá xanh, bất hạnh đều thành phá hôi. Nhưng hiện tại xuyên tiến trong tiểu thuyết Cùng Như Ngự ở chung như vậy một đoạn thời gian, Triệu Như Hi thật đúng là không thấy thượng cái này nữ chủ, đối nàng quang hoàng kia điểm kính sợ sớm đã bởi vì thấy rõ người này mà tan thành mây khói. Ở Phó Vân Lãng cái này quan xứng trong mắt, Triệu Như Ngự có lẽ là thật thật, thiện, mị với nhất thể tốt đẹp hóa thân. Nhưng ở Triệu Như Hi xem ra, nay bất quá là một cái ích kỷ lại vô năng bình thường nữ hài tử. Đời trước, nàng có thể thuận lợi gả cho Phó Vân Lãng. Lên làm bình nam hầu phu nhân, trở thành nào đó ý nghĩa nhân sinh người thắng, cũng không phải nàng có bao nhiêu ưu tú, có bao nhiêu nỗ lực, mà là bởi vì nàng quang vinh mà bị tác giả sáng tạo ra tới, khâm định vì nữ chủ. Cho nên mặc kệ nàng là cỡ nào xám xịt một cái cô bé lọ lem, nhưng ở nam chủ phó vân lãng trong mắt, nàng chính là sạc sỡ lóa mắt, câu hồn nhất phách, nàng là trên đời nhất lóa mắt ưu tú nhất mỹ lệ nhất nhất động lòng người nữ tử. Không tiếp thu phản bác. Tình nhân trong mắt ra tầy thi. Tình yêu lự kính, là trên thế giới hoàn mỹ nhất lửa kính, là bất luận cái gì phần mềm thượng lự kính đều không thể so sánh. Nhìn đến triệu như ngữ muốn cùng triệu như hy đi vào, phù sơ vội vàng đi tới, lo lắng mà gọi một câu, cô nương. Triệu như ngữ dừng lại bước chân, nhìn phù sơ liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng vào đi. Viên ma ma vạn phần đề phòng mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, cấp thượng vài bước, thấp giọng hỏi triệu như hy. Muốn hay không bẩm báo phu nhân? Không cần. Triệu Như Hi nói. Lênh Triệu Như Ngữ vào thính đường. Ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện, tốt nhất đừng làm bất luận kẻ nào nghe thấy. Triệu Như Ngữ mãn hàm thâm ý mà nhìn Triệu Như Hi. Nhớ tới Triệu Như Ngữ đã từng chất vấn quá nàng là ai, Triệu Như Hi mơ hổ đoán được nàng kế tiếp muốn nói nói. Những lời này, thật đúng là không làm cho những người khác nghe thấy. Nàng phân phó nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đều đến viện ngoại ngốc, không được người khác tiếp cận. Sân quá tiểu, nhà ở lại không cách âm. Bọn hạ nhân ngốc tại trong viện, các nàng hơi chút nói chuyện lớn tiếng chút đều có thể nghe thấy. Cô nương viên ma ma gánh vác triệu như hy an toàn trọng trách, thật sự không yên tâm làm triệu như hy đơn độc cùng triệu như ngự ở chung. Yên tâm, nàng còn có thể đem ta ăn không thành. Triệu như hy cười nói. Viên ma ma nhìn xem triệu như hi nhìn nhìn lại triệu như ngữ. Triệu Như hy dáng người cao gầy, kết hợp có độ. Triệu Như ngữ tắt một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, gió thổi qua liền đảo dường như. Viên ma ma cảm thấy, hai người muốn thật đánh lên tới, nhà mình cô nương khẳng định có thể đem Triệu Như ngữ ấn ở trên mặt đất cọ xác Cho nên nàng lo lắng lập giảm, nói một tiếng đúng vậy, lấy người lui đi ra ngoài. Thánh diệu hoàng hậu làm ra pha lê, tuy bình bá phủ cửa sổ liền trang pha lê. Bởi vì muốn phòng ngũ Cửa kính bên trong lại nạm một đạo cửa sổ, này nói cửa sổ thượng là mông một tầng xa. Vì phong ngừa có người ở ngoài cửa sổ nghe lén, triệu như hy trực tiếp đem lưới cửa sổ cũng mở ra, lộ ra sân mặt sau kia đổ tường vây tới. Được rồi, có nói cái gì, ngươi nói đi. Nàng nói, triệu như ngữ cắn cắn môi, nhìn triệu như hi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn phá hư cuộc đời của ta? Ngươi chỉnh nhiều chuyện như vậy ra tới. Ta cùng phó ra hôn sự hoàn toàn không được. Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Triệu như hi nhìn nàng, chọn một chút mi. Nàng cũng nguyên chủ tính cách hoàn toàn bất đồng, người khác không biết, nhưng không thể gạt được trọng sinh triệu như ngữ. Triệu như ngữ dùng như vậy chắc chắn ngữ khi tới nói chuyện, là muốn cho nàng thừa nhận chính mình không phải nguyên chủ đi. Cùng với làm triệu như ngữ ở nơi đó đông tưởng tây tưởng, không bằng hôm nay mọi người đều nói trắng ra. Cũng miễn cho nữ nhân này lúc riêng tư làm cái gì động tác nhỏ, làm người phiền không thắng phiền. Ta chính là triệu như hy. Nàng nhàn nhặt nói, bất quá ta cùng ngươi giống nhau, làm lại từ đầu. Nàng sẽ không ngốc đến thừa nhận chính mình là người xuyên Việt, này đối triệu như ngữ tôi nói là không thể lý giải. Triệu như ngữ chỉ biết cho rằng nàng là cô hồn dã quỷ, là yêu ma quỷ quái, là người từ ngoài đến xâm chiếm triệu như hy thân thể. Mà nàng chính mình là vừa giáp xong, là có thể đứng ở đạo đức điểm cao tới khiển trách nàng, khinh bị nàng. Thậm chí ở nàng chính mình quá đến không như ý sau, còn có khả năng đi lão phu nhân, đại phu nhân đám người trước mặt đi vạch trần nàng, làm nàng rơi vào khủng bố dư luận bên trong. Chiều như hi cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Ngươi không phải trọng sinh sao? Ta cũng là. Ngươi là vừa giáp xong, ta cũng là. Ngươi nhân sinh có thể trọng tới. Cuộc đời của ta vì cái gì không thể trọng tới. Ai so với ai khác càng cao quý. Không, ngươi không phải. Đời trước triệu như hy căn bản không phải ngươi như vậy tính cách. Triệu như ngữ kích động mà phản bác. Triệu như hy lẳng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, cười. Đúng vậy, ta không phải. Nàng nhan nhạt nói, ta không phải đời trước triệu như hy. Sắc thực điểm tôi nói, ta không phải trước khi chết triệu như hy. Ta là đã chết lúc sau là mấy năm cô hồn dã quỷ triệu như hy. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Triệu như ngữ mở to hai mắt nhìn vọng nàng, không dám tin tưởng. Triệu như hy nhìn phía ngoài cửa sổ, ngữ liệu bằng phẳng mà chấm thấp. Đời trước, ta sau khi chết, có lẽ là quá mức không cam lòng. Ta không có rơi vào luân hồi, mà là lấy linh hồn hình thức phiêu đáng thế gian. Ta nhìn ngươi qua hai năm ngày lành. Nhìn ngươi ở sinh cái thứ ba hải tử thời điểm khó sinh mà chết. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen, trong phòng chỉ điểm một chản đèn dầu. Ánh đèn ở phong thổi quét hạ lay động, chiếu dọi ở triệu như hy trên mặt, có vẻ nàng đen nhánh đôi mắt càng thêm sâu thảm. Triệu như ngư nghe triệu như hy trầm thấp thanh âm, đột nhiên đánh cái dùng mình. Triệu như hy khỏe miệng hơi câu, tiếp tục nói, ở ngươi sau khi chết, ta cũng không biết có phải hay không oán niệm đã hết, cũng mất đi ý thức. Chờ ta lại mở mắt ra, ta liền thành không đầy 14 tuổi còn không có trở lại hầu phủ thời điểm hứa hy. Khi đó, ta dưỡng phụ mẫu tuy rằng qua đời, nhưng ta thúc thúc thẩm thẩm yêu thương ta, ta sẽ không bởi vì nói chuyện làm việc có rún thôn khí mà bị ở cười nhạo, bị người khinh thường. Chịu như ngữ há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì. Lại phát hiện chính mình hết hầu khô khốc, nói cái gì đều nói không nên lời. Triệu như hy cũng không nói lời nào. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, triệu như ngữ chính mình là trọng sinh, nhưng đối mặt trước mắt cái này là làm cô hồn giã quỷ sau mới trọng sinh triệu như hi, trong lòng vẫn thập phần sợ hãi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, vội vàng mở miệng, cô y đánh vỡ này phân yên tĩnh, vậy ngươi, vậy ngươi như thế nào biết ngươi không phải ngụy thị nữ nhi? Triệu như hi ngoắc mất môi, làm cô hồn giã quỷ, chính là khắp nơi phiêu A, nhàng chán vô cùng. Cho nên liền đi theo mỗi một cái ta sinh thời nhận thức nhân thân biên, xem bọn họ làm việc, nghe bọn hắn nói chuyện. Hầu phủ bị xét nhà lúc sau, Nguy thì không phải bị Nguy ra chuộc lại đi sao. Nàng không ngừng tống cổ người đi lưu đầy mà cấp triệu tính lập cùng triệu tình an tặng đồ, còn đem ôm hải tử sự cùng nàng cha mẹ, thân ca ca nói, ta liền nghe được. Trên mặt nàng lộ ra hoán hận thân sắc, ta đời trước quá đến như vậy thảm, đều là nàng làm hại. đời này, ta tự nhiên muốn cho nàng nợ máu trả bằng máu. 191 chương 191 triệu như hy người là mà quỷ. Chương 191 triệu như hy người là ma quỷ. Triệu như ngữ đánh cái dùng mình. Ta, ta, ta đời trước nhưng không có hãm hại quá ngươi, ngươi đừng nhắm ngay ta. Ta cái gì cũng chưa đã làm. Nàng liên tục xua tay. Nói, nàng đông nhiên bụ mặt khóc lên, nhưng dù vậy, ngươi cũng làm hại ta hảo thảm. Nguy thị như vậy, trong phủ lại phân ra, ta cùng phó công tử hôn sự, hoàn toàn không trông cậy vào. Ta, ta nên làm cái gì bây giờ à? Triệu như hy nhìn nàng khóc, sau một lúc lâu vào ngữ. Triệu như ngữ tiếng khóc không thấp, canh giữ ở viện ngoại mấy người đều nghe thấy được. phu sơ cấp không được, đi đến trước cửa bất án nói, chúng ta cô nương không có việc gì đi. Viên ma ma không thể gặp nàng như vậy, liếc nàng liếc mắt một cái, nếu không ngươi vọt vào đi. Phù sơ cắn cắn môi, túi đầu không dám nói nữa. Khó khăn chờ chịu như ngữ tiếng khóc thấp hèn đi, triệu như hy mới thở dài, nói, ta liền nạc buồn. Ngươi đều sống lại một lần, vì cái gì một lòng chỉ nghĩ gả nam nhân. Triệu như ngữ ngẩn ra, liền cuối cùng một chút lễ ý đều nuốt đi trở về, ngẩng đầu nhìn triệu như hi có ý tứ gì. Ngươi liền không nghĩ tới dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình, ta như thế nào có thể dựa được chính mình. Chịu như ngữ nói chuyện còn mang theo nồng đậm dọng múi. Ngươi xem, ngươi đều thi đậu kinh thành nữ tử thư viện, có thể thấy được ngươi vẫn là rất có tài hoa. Nghe nói ngươi cầm đạn đến khá tốt. Nếu ngươi cũng đủ ưu tú, chờ ngươi từ nữ tử thư viện tốt nghiệp, hoàn toàn có thể đi quanh thân huyện nữ tử thư viện làm âm luật phu tử, dựa vào chính mình năng lực nuôi sống chính mình. Bắc Ninh bởi vì địa lý vị trí quan hệ, có thể thỉnh đã có danh phu tử. Nhưng mặt khác huyện lại bằng không. Trong huyện sinh nguyên thực bình thường, thật nhiều nữ học sinh ở thi được đi thời điểm âm luật phương diện cơ sở rất kém cỏi giáo thụ các nàng phu tử cũng không cần rất cao trình độ. Triệu như ngữ có thể thi đẩu nữ tử thư viện, nghe nói nàng ở nhân tài đông đúc kinh thành nữ tử thư viện âm luật khóa thượng biểu hiện còn rất xuất sắc, có thể thấy được đánh đàn trình độ thực không tồi. Muốn đi trong huyện nhận lời mời một cái âm luật giáo tập chức vị, hẳn là không khó. Này, sao có thể? Triệu như ngữ giọng thè thế nói. Triệu như hi cách nói, hoàn toàn điên đảo nàng nhận chi. Ta lại không phải ăn không được cơm, vì cái gì muốn đi làm giáo tập. Ta một nữ tử, lẻ loi mà chạy đến trong huyện đi, giống cái gì. Hơn nữa hơn nữa đi loại địa phương kia, nơi nào có thể nhận thức cái gì quý công tử. Kia nàng hôn nhân làm sao bây giờ. Tổng không thể đương gái lỡ thì đi. Triệu như hi nhiều thông thấu một người nột. Nàng lại xem qua đại bộ phận độ dài đều miêu tả triệu như ngữ tiểu thuyết, đối triệu như ngữ lại hiểu biết bất quá. Triệu như ngữ tuy không đem nói cho hết lời, nhưng triệu như hy cũng biết nàng tỉnh lược nói đại khái là cái gì. Triệu như hy thật dài mà thở dài một hơi, trầm mặc. Đó là mấy ngàn năm sau hiện đại, đều có bó lớn nhiều nữ nhân đem gả tiến hào môn trở thành nhân sinh trung cực mục tiêu tới nỗ lực. Triệu như ngữ sống hai đời, tam quan sớm đã hình thành. Nàng cảm thấy gả cho Phó Vân Lãng hạnh phúc nhất, Triệu Như Hy thật sự khó mà nói cái gì. Trong tiểu thuyết, Phó Vân Lãng xác thật đối Triệu Như Ngữ khá tốt. Triệu Như Hy cũng không có hứng thú làm chủ nhiệm giáo dục, cấp Triệu Như Ngữ sửa đúng tăng quan. Hào đi, cái này chính ngươi quyết định, ta liền như vậy vừa nói. Triệu Như Hy nói, bất quá ngươi cũng đã nhìn ra, ta cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, ta chỉ là muốn đem đời trước không có sửa đúng sai lầm cấp sửa đúng lại đây mà thôi. Nộ thương rồi ngươi, ta thực xin lỗi, nhưng trách nhiệm không ở ta. Nếu không có ta, ngươi chỉ có thể sinh hoạt ở tiểu dung thôn. Làm một cái thôn cô, ngươi này mười mấy năm quá không thượng cẩm ý ngọc thực sinh hoạt, càng nhận thức không được cái gì phó công tử. Ta cảm thấy ngươi phải hiểu được thấy đủ cảm ơn, mà không phải lòng tham không đáy Nàng chuyển qua đôi mắt nhìn chăm chú vào triệu như ngữ, cho nên ta không nợ ngươi cái gì, ngược lại là ngươi, thiếu ta rất nhiều. Nếu là không có ngươi, ta đời trước sẽ không quá đến như vậy thê thảm. Ta đời này trọng tới, không có cố ý đi nhằm vào ngươi, ngươi còn chạy tới chỉ trích ta phá hủy ngươi sinh hoạt, triệu như ngữ, ngươi có xấu hổ hay không. Ta, ta triệu như ngữ muốn nói cái gì, lại cứng họng, một câu đều nói không nên lời. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao lời nói ta nói tới đây. Hiện giờ phân ra, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi tự giải quyết cho tốt triệu như hy thần sắc bình tĩnh. Dừng một chút, nàng lại nói, mà khác, ngươi cũng biết 3 năm sau kia chẳng thai họa. Đời trước ngươi có nghỉ ra làm nhà mẹ đẻ, đời này đã không có. Nếu ngươi không nghĩ biện pháp giữ được triệu ra, mặc kệ ngươi gả cho ai, nhà mẹ đẻ thai họa không ngừng ngươi, nghĩ đến nhật tử cũng sẽ không hào quá. Cho nên còn thỉnh nghĩ cách ngăn cản thai họa phát sinh. Triệu như ngữ trợt ngầm đầu, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, ngươi làm ta ngăn cản. Ta như thế nào ngăn cản? Ta vô quyền vô thế, liền hoàng gia người đều không có biết, có cái gì năng lực ngăn cản được như vậy một hồi đại hòa sự. Biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Ngăn cản không được triều đình đại sự, chẳng lẽ ngươi còn ngăn cản không được tam thúc tham dự kia chàng đại sự sao? Không riêng gì ngươi, ta cũng sẽ cùng nhau nỗ lực. Triệu như hy nhàn nhạt nói. Triệu như ngữ rũ xuống mí mắt, không nói. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới nói. Hảo đi, ta nỗ lực. Về sau có chuyện gì, chỉ lo tới tìm ta hỏi. Đừng đoán tới đoán đi, càng đừng ở phía sau dở trò. Ta có thể biết được ngươi đem 136 tiền riêng giấu ở ngươi giường đệm hưu chân trước lỗ trống, là có thể đem ngươi thần không biết quỷ không hay mà xử lý. Triệu như ngữ sợ ngây người, nửa dương miệng nhìn triệu như hi, đôi mắt mở cùng chung đồng dường như, sau một lúc lâu nói không ra lời. Được rồi, trở về đi. Phù sơ ở bên ngoài nên lo lắng ngươi. Triệu Như Hi nói xong tưởng lời nói, liền bắt đầu ra bên ngoài đổi người. Triệu Như ngữ đờ đẫn mà đi ra ngoài, đi tới cửa, nàng quay đầu nhìn Triệu Như Hi liếc mắt một cái, nắm tay nắm chặt muốn chết. Nàng trở về nhất định phải đem tiền riêng chuyển tới một cái an toàn địa phương đi, về sau cũng trăm triệu không thể chọc Triệu Như Hi. Này Triệu Như Hi, quả thực là cái ma quỷ. Ban đầu đối với ngụy khâu suy sụp Triệu Như Ngữ còn không có hướng Triệu Như Hi trên người tưởng. Rốt cuộc Triệu Như Hi không có như vậy năng lượng. Nàng cảm thấy ngụy Khâu suy sụp chỉ là ngụy Thị sự kiện phản ứng dây chuyền Nhưng hiện tại Triệu Như Ngữ đã khẳng định, này tuyệt đối là Triệu Như Hi bốc tích. Thật là đáng sợ. Ký chủ, người Triệu Như Ngữ vừa đi, hồi lâu không ra tới nhảy nhót hệ thống bỗng nhiên ra tiếng. Nhưng nói nửa câu, nó liền trầm mặt xuống dưới. Triệu Như Hi trong lòng đắc ý. Trên mặt dùng dường như không có việc gì bình đạm thanh âm hỏi, làm sao vậy? Ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ công bằng mà cùng triệu như ngữ nói chuyện. Hệ thống nội tâm là phức tạp. Nó lại bổ sung một câu, còn cố ý hủ doan người. Hoa nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực xem tiểu thuyết, tự nhiên muốn hợp lý lợi dụng nó nội dung. Triệu như hy mỉm cười. Thình ký chủ không cần có đi trong huyện đương giáo tập, tuổi già cô đơn cả đời ý tưởng. Nếu triệu như ngữ gả tiến hào môn, nàng vươn một ngón tay là có thể nghiến áp ngươi. Hử. Triệu như hy hử nhẹ một tiếng, nếu ta ngay từ đầu liền nghe ngươi lời nói, hiện tại là cái gì kết cục? Chuyện tới hiện giờ, ngươi cảm thấy ta là người thắng vẫn là triệu như ngữ là người thắng. Ngươi còn không thừa nhận ta là trí giả, mà ngươi là thiểu năng trí tuệ sao. Hệ thống không lên tiếng, lại bắt đầu giả chết. Đại gia hảo cấp lực A. Ngày hôm qua đầu một vài trăm phiếu. Tới tới, có phiếu tiếp tục, đem trong tay các ngươi vé tháng tiếp tục chiều ta tạm lại đây đi. 192 chương 192 lãng phí danh lạch. Chương 192 lãng phí danh lạch. Chiều như hy lại không buông tha nó, nói chuyện. Ngươi thiếu cho ta giả chết. Hệ thống lúc này mới không tình nguyện nói, ân ngươi nói rất đúng. Nói xong câu này, nó lại đúng lý hợp tình lên, này không phải hẳn là sao. Ta lúc ấy trói định ngươi thời điểm, chính là tuyển chỉ số thông minh tối cao kia một cái. Nếu không phải ngươi chỉ số thông minh cao, ta vì cái gì muốn tuyển ngươi? Nếu ngươi thông minh, có thể phiên bản không phải hẳn là sao? Nếu thừa nhận ta thông minh, ta đây phải làm sự đều có ta đạo lý, kết quả cuối cùng cũng nhất định là đi lên nhân sinh điên phòng, trở thành nhân sinh người thắng. Mà suy nghĩ của ngươi là sai lầm. Cho nên về sau thiếu tới cùng ta vung tay múa chân hạt tất tất. Nhưng ngươi nếu ngươi đi kia cái gì trong huyện làm giáo tập, nhiều nhất chỉ có thể gả cho cái tú tải, cử nhân đi. Nhiều nhất là cái huyện lệnh công tử. Mà triệu như ngữ gả cho phó vân lãng, trở thành bình nam hầu phu nhân, có tiền có quyền có địa vị, động động ngón tay là có thể trí ngươi vào chỗ chết, điểm này ngươi có thể thừa nhận đi. Triệu như hi vô lực phun tảo. Nay hệ thống tuyệt đối là ngọt sủng văn sản xuất, thật chú ý không thể nghi ngờ. Triệu như hy là cái thích chính mình phấn đấu người, tuy rằng nàng cũng thường thường đem cá mặn treo ở ngoài miệng, nhưng nàng thật sự không thể lý giải ngọt sùng văn những cái đó nữ chủ. Trọng sinh, có đời trước nhân sinh kinh nghiệm, còn có người khác không có trước chiêm đặc tính, có thể bắt lấy tiên cơ, làm cái gì không tốt. Chính mình kiếm tiền chính mình hoa. Xem nam nhân thuận mắt phải hào hào quá, nhìn không thuận mắt là có thể một chân đem hắn cấp đạp. Nhưng này đó nữ nhân không nói hào hảo chính mình kiếm tiền chính mình đi lên nhân sinh điên phòng thế nào cũng phải dùng hết các loại tâm cơ đem hết các loại thủ đoạn lì lợm la liếm mà phải gả cả nào đó về sau có thể trở thành đại lao Nam nhân nhân ra trướng mắt còn muốn các loại quỷ liếm các nàng liền như gửi cây sổi thố ti hoa thế nào cũng phải mượn ngươi cao chi khoe ra chính mình loại người này trọng sinh hoặc xuyên qua ý nghĩa ở nơi nào không phải lãng phí trọng sinh, xuyên qua giành ngạch sao bất quá những lời này, Nàng đều lười đến cùng hệ thống nói Nay hệ thống cùng triệu như ngữ cùng ra một triệt Đều là bị giáo hấn mãn đầu vóc phong kiến còn xót lại tư tưởng Cùng bọn họ nói lời nói Tâm mệt Nàng chỉ cấp hệ thống thả một câu tàn nhẫn lời nói Chờ xem Ta sẽ bằng chính mình bản lĩnh Cho ngươi tránh một cái tức vị trở về Ta phải hướng ngươi chứng minh Ta không gả hà môn Ta chính là hà môn Nghe xong lời này Hệ thống chẳng những không có bị dối vệ vải Ngược lại cùng tiêm máu gà giống nhau tràn đầy đều là hưng phấn. Cố lên, ký chủ, người nhất định hành. Triệu Như hy trận trắng mắt, gọi ra màn hình, nhìn thoáng qua mặt trên biểu hiện tích phân. Cùng tiêu nhược đồng giao hảo sau, nàng liền ra mặt giày hỏi tiêu nhược đồng muốn một quyển tiêu phu nhân vẽ lại minh thương đại sư bảng chữ mẫu. Năng lực lĩnh ngộ vốn là cực cường, lại sớm muộn gì cần luyện tự, vì tích phân rất là liều mạng. Ngắn ngủn một đoạn thời gian ngắn, nàng liền tiến bộ thần tốc. Hiện tại mỗi luyện một thiên tử đã có thể lấy 6 cái tích phân. Nàng không riêng sớm muộn gì luyện tự kiếm tích phân, ở học tập tứ thư ngũ kinh thời điểm cũng kiên trì làm bước ký, cờ nghệ vừa mới bắt đầu học, cấp bậc tuy thấp, tháng 1 ván chỉ có thể kiếm một tích phân, nhưng nàng ở cờ khóa thượng cùng cùng trường đánh cờ, môi chân cũng là thịt. Như thế, một ngày xuống dưới, nàng cũng có thể kiếm cái nhị, 300 tích phân. Hơn nữa bởi vì khai sáng họa pháp khen thưởng tích phân. Trừ phía trước thiếu hạ tích phân nợ, trên quần sáng biểu hiện nàng có 3.256 tích phân. Nhìn xem trên quần sáng bãi lẻ loi cái kia ỷ cổn, chịu như hy huy khởi nắm tay vấy vẫy cho chính mình cổ vũ. Hai vạn tích phân không phải mộng, nhanh nhẹn hoàn ở hướng nàng vây tay. Quá một đoạn thời gian, nàng thư pháp tích phân còn có thể chướng mà nàng đã bái khang tiên sinh vi sư, muốn học tập hắn hội họa kỹ xảo, lại đem hiện đại họa pháp cùng cổ đại họa pháp tương kết hợp. Lại sáng chế một loại hỏa pháp tới. Mặc kệ được không, ít nhất là có thể có tích phân. Như vậy tính xuống dưới, chỉ cần một tháng, nàng là có thể mua nổi hệ thống duy nhất sản xuất nhanh nhẹn hoàn. Đến lúc đó, cùng trong phủ võ sư phó học, đi nhẹ kính lộ tuyến, hát hát hát. Ký chủ cố lên, nỗ lực xoát phân, thắng lợi liền ở trước mắt. Hệ thống đúng lúc nhảy ra kêu khởi khẩu hiệu tới. Cô nương, ngài làm sao vậy? Phù sơ xem triệu như ngữ từ khi từ phẩm mính cư ra tới, liền một bộ mơ màng hồ đồ bộ dáng, nhìn không được hỏi. Triệu như ngữ thân thể run lên, tựa hồ bị nàng thanh âm này hoảng sợ. Không, không có gì. Phù sơ muốn hỏi triệu như ngữ, có phải hay không bị ngũ cô nương khi dễ, nhưng nhìn xem dẫn theo đèn lồng tuần tra đại phòng hạ nhân, nàng tối đầu, không dám lên tiếng. Triệu như ngữ chính mình là trọng sinh, nhưng bởi vì chưa thấy qua a Ngày thường cũng không cảm thấy như thế nào. Đêm nay nghe triệu như hy nói nàng sau khi chết là mấy năm áo phiêu, còn đi theo bên người nàng nhìn mấy năm diễn. Nàng hiện tại đi ở đen như mực trên đường, tuy rằng có phủ sơ làm bạn, vẫn là nhịn không được sợ hai đến từ khi run, run. Chủ tớ hai đi đến nhị phòng cùng đại phòng cách xa nhau địa phương, liền nhìn đến cổng vòm đã xây hơn phân nửa tường. Ngày mai, nơi này hẳn là liền sẽ bị phong lên. Về sau các nàng muốn đi đại phòng, phải từ phía bắc đại môn đi ra ngoài, vòng hai điều ngõ nhỏ, lại từ đại phòng đại môn đi vào. Như thế phiên thoái, không có gì đại sự, một hai năm các nàng đều sẽ không đi đại phòng. Nghĩ đến đại phòng người cũng không nghĩ nhìn thấy bọn họ nhị phòng người. Chủ tớ hai đứng ở tường vây bên cạnh, quay đầu lại nhìn nhìn ẩn dưới ánh trăng đại phòng bên kia phương hướng, cùng với này mỗi ngày phải đi lộ, trong lòng nặng chịu. Đặc biệt là triệu như ngữ. Nàng lúc này đã quên mất sợ hãi. Long chan đầy đều là đối tương lai mờ mịt. Cô nương, gió mát, chúng ta vẫn là trở về đi. Phù sơ nói. Hảo, triệu như ngữ xoay người quá, chậm rãi đi vào nhị phòng sân. Lúc này đều đã là giờ tuất, ngày thường đã là ngủ thời gian. Nhưng nhị phòng hiện tại vẫn là người đến người đi, có vẻ thập phần bận rột. Trước kia tuy bình bá phủ toàn bộ tòa nhà tọa Bắc Triều Nam. Lấy chung nam vị trí chính đường vì trung tâm. Nhị phong sân, cũng là dọc theo cái này nguyên tắc kiến tạo. Nguyện thị ban đầu trụ nhị phòng chính viện ở trung phương Nam Hướng, tọa Bắc Triều Nam. Ở vào chính viện mặt sau sân, liền thành triệu như nhị, triệu như ngự trô ở mấy cái gì nương sân còn lại là rửa tây bắc một góc. Ly hiện tại nhị phòng chuẩn bị ở phía bắc khai đại môn khoảng cách cực gần, cơ hồ rửa gần tường lây. Nhưng hiện tại muốn ở phía bắc tường vây khai cái đại môn. Cả tòa nhị phòng tòa nhà, trừ bỏ ban đầu đảo tòa bắc phòng, liền đều thành đưa lưng về phía đại môn cách cục thả tiểu thư cùng di nương trụ sân, vị trí đảo so chính viện còn có vẻ tôn quý. Cho nên hiện tại phải điều chỉnh. Ít nhất, các di nương muốn dọn đến ban đầu không trí sân đi. Các nàng sân đằng ra tới, tu sửa sau trở thành khách viện, triệu như nhụy cùng triệu như ngữ cũng muốn dọn, các nàng sân muốn làm ba cái cha con ngoại thư phòng. Con có. Ban đầu tuy rằng tách ra ăn cơm, nhưng vì hảo quản lý, nhị phòng, tam phòng cơm canh luôn luôn là từ phòng bếp lớn để. Hiện tại nhị phòng đến đem ban đầu phòng bếp nhỏ đổi vị trí, mở rộng vì phòng bếp lớn, đầu bếp nữ cũng đến khắc mua. Công trình lượng rất đại, đại phòng ngày mai liền phải đem bọn họ ngăn cách, cho nên nhị phòng hạ nhân đang ở sấn đêm dọn đồ vật, đêm nay phải đem di nương sân cùng triệu như nhụy, triệu như ngự sân đằng ra tới. 193 chương 193 loạn thành một nồi cháo. Chương 193 loạn thành một nồi cháo. A nơi xa truyền đến một nữ nhân tiếng kê ngay sau đó chính là một tiếng giòn vang, thanh. Tùy theo mà đến chính là một trận tiếng ồn nào ngươi làm gì, vì cái gì muốn đẩy ta? Ta không đẩy ngươi, là chính ngươi không cẩn thận quăng ngã. A, ngươi dám đánh ta, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nghe được là chính mình sân bên kia truyền đến động tĩnh. Triệu như ngữ bất chấp thương xuân thu buồn, cùng phụ sơ nhanh hơn bước chân. Đi đến nàng ban đầu trụ sân phụ cận, liền thấy hai cái bà tử đánh thành một đoàn, mặt khác hạ nhân trong tay, trong lòng ngực đều phủng đồ vợ, đứng ở nơi đó vây xem. Triệu như ngữ đang muốn nói chuyện, liền thấy một cái 30 tới tuổi phụ nhân vội vàng đã đi tới, quắc, đều dừng tay. Một cái bà tử vốn định dừng lại, nhưng đối phương sấn nàng dừng tay, trực tiếp ở trên mặt nàng cào một chút, nàng chạy nhanh đánh trả. Vì thế hai người lại đánh thành một đoàn. Triệu như ngữ ngởng đầu nhìn phụ nhân liếc mắt một cái. Đây là triệu nguyên lương một cái thiếp thị tiết di nương. Triệu nguyên lương trước kia cũng không quản sự. Thành thân trước có mẹ cả, đại tẩu vì hắn nhọc lòng, thành thân sau có ngụy thị xử lý. Hiện tại phân ra, toàn bộ nhị phòng một đoàn loạn, muốn nhọc lòng sự nhiều đến không xuể, thiên ngụy thị lại ở trong tủ không về được. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đem quản gia quyền phó thác cho tiết di nương. Tiết Di Nương đã 30 tới tuổi, Triệu Nguyên Lương đã rất ít đi nàng trong phòng. Nhưng Triệu Nguyên Lương cảm thấy nàng làm người không tồi, lại nuôi nấng mất đi mẹ ruột Triệu Như Nhụy, với Nhị Phòng có công. Ở hiện tại Nhị Phòng không người chủ sự giữa tình huống, làm nàng quản gia nhất thích hợp. Nhưng Triệu Như Ngữ không nghĩ tới, chính mình bất quá đi ra ngoài không đến nửa ngày, Nhị Phòng liền loạn thành một nồi cháo. Tiết Di Nương thấy hạ nhân căn bản không nghe chính mình, tức giận đến mặt đều đỏ gọi người đem hai người kéo ra, lại nghe kia hai người lại xảo lên. Làm gì vậy? Nơi xa chuyển đến triệu nguyên lương thanh âm. Tiết di nương giống như thấy cứu tình, vội vàng đón đi lên, gọi một tiếng, lao ra. Lại đem tỉnh hùng nói. Chuyện này xử lý lên đảo cũng không khó. Hai cái bà tử cũ hoán đã thầm, thừa dịp dọn đồ vật thời điểm ngươi quay ta, ta đẩy ngươi, đem trong tay phủng bình hoa đều quăng ngã nát. Mặc kệ ai đúng ai sai. Hai người đều từng có sai, trực tiếp bán đi liền xong việc. Dù sao hiện tại nhị phòng phân ra lúc sau, trừ bỏ phân đến về điểm này đồng ruộng cùng một cái cửa hàng nhỏ, tam phòng bồi thường cho bọn hàng bốn, 500 lượng bạc, liền không còn có cái gì tài sản. Thiên nhị phòng đứng đắn chủ tử liền có 5 cái, còn có nhị lao ra mấy cái gì nương, hạ nhân thêm lên chứng 6, 70 cái, mỗi tháng phát tiền tiêu hàng tháng cùng mãn phủ người chi phí sinh hoạt đều đến hoa rất nhiều tiền. Hơn nữa nhị phòng còn phải kiến phòng bếp, chọn mua phòng bếp sử dụng dụng cụ cùng đầu bếp nữ, như vậy tính xuống dưới, phòng chứng 4, 500 lượng bạc cũng cũng chỉ có thể nhị phòng hoa nhị, 3 tháng. Ở bán của cải lấy tiền mặt ra sản cung uống gió Tây Bắc phía trước, nhị phòng khẳng định đến đem một bộ phận hạ nhân bán đi. Hiện tại này hai cái hạ nhân phạm sai lầm, vừa lúc bán đi đi ra ngoài, gần nhất tiết kiệm phí tổn, thứ hai cũng giết gà cảnh hầu. Nhưng thấy rõ ràng này hai cái bà tử là ai sau triệu nguyên lương liền do dự. Này hai người, một cái từng ở hắn mẹ ruột trịnh lão di nương bên người hầu hạ quá, một cái còn lại là hắn đắc dụng một cái thưởng tùy thê tử. Bán trước một cái, sẽ bị người mắng bất hiếu, bán sau một cái, hắn liền phải bị thường tùy cùng hắn con cháu hán hận Ra, không bằng một người đánh 20 cái miệng tử, quan tiến phòng chất tuổi đi, lại khấu các nàng hai tháng tiền tiêu hàng tháng. Đi theo triệu nguyên lương bên người nữ nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Vị này 18, 9 tuổi, dung mạo sinh đẹp nữ nhân, đúng là có thai, bị nguy thị điều tra lục soát vinh hy đường, đem lão phu nhân khí trùng gió, dẫn phát một loạt sự cố vị kia vương di nương. Triệu nguyên lương chính không chủ ý đâu, vừa nghe lời này, liên thanh nói, đúng đúng đúng, liền như vậy làm. Thấy tiết di nương thất thần, hắn mày nhăn lại, còn không mau đi. Đúng vậy. Tiết Di Nương đáp ứng một tiếng, vội vàng làm chính mình bên người ma ma cấp hai người vào miệng. Hai cái bà tử sở dĩ không nghe Tiết Di Nương, liền khinh nàng không được sủng ái không địa vị, tính tình cũng mềm, ngày thường còn không có hai người bọn nàng chịu người tôn kính. Lúc này Triệu Nguyên Lương cái này đứng đắn chủ tử tới, các nàng đảo không dám động, bị quạc trưởng sau liền ngoan ngoan đi phòng chất ủi. Vương Di Nương kéo kéo Triệu Nguyên Lương ống tay háo. Triệu Nguyên Lương lúc này mới ho nhẹ một tiếng. Nói, Tiết Di Nương một người quản gia cũng quản bất quá tới, ta xem, vẫn là từ Vương Di Nương cùng ngươi cùng nhau quản đi. Đà tạ ra, Vương Di Nương chạy nhanh ngồi xổm thân hành lễ. Tiết Di Nương nắm khăn tay nắm thật chặt, cuối cùng vẫn là hành lễ, thiếp thân tuân mệnh. Triệu như ngữ thấy thế, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Cái kia thường tùy thê tử, chính là cùng Vương Di Nương đúng rồi vài cái ánh mắt. Hiển nhiên hôm nay trận này trò khôi hải. Là Vương Di Nương đạo diễn. đạm như vậy một tuần kịch, nàng muốn đơn giản là quản gia quyền. Cha, này không hào đi. Hai người quản gia, rốt cuộc muốn nghe ai. Triệu Như Nhụy vội vàng tới rồi, vừa lúc nghe được Triệu Nguyên Lương câu nói kia. Húng hổ Vương Di Nương có mang, không nên mệt nhọc Ta cũng trưởng thành, có thể giúp cha vội, không bằng làm ta hiệp trợ ta Di Nương quản gia. Nàng lại nói. Nàng tự nhiên hy vọng tiết Di Nương quản gia. Nàng tuy không phải tiết di nương thân sinh nữ nhi, lại là tiết di nương nuôi nâng lớn lên. Tiết di nương quản gia, nàng cũng nước lên thì thuyền lên, hạ nhân thấy nàng đều tôn kính rất nhiều. Vừa thấy nữ nhi tới hỗ trợ, tiết di nương vội vàng nói, đúng vậy, mắt thấy như nhụy lớn, muốn nói nhà chồng, vừa lúc sấn này cơ hội học học quảng gia. Có nàng hỗ trợ, ta nhất định có thể đem cái này ra quảng tốt. Nàng nhìn đến đứng ở một bên triệu như ngữ, lại bổ sung nói. Còn có như ngữ, cũng cùng như nụy giống nhau, cùng ta học quản ra đi. Tiết tỷ tỷ không phải ta nói ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi quản, cái này ra quả thực hỏng bét. Hai vị cô nương theo ngươi học, còn không biết học thành cái dạng gì đâu. Chi bằng đi theo ta học. Vương Di nương dùng khăn che miệng cười một tiếng. Nàng chuyển hướng triệu nguyên lương, lao ra, ta tuy có dự, lại là không ngại. Ngài không nghe thì làng chung nói sao. Muốn nhiều động động mới hảo đâu. Hơn nữa ở quản gia quá trình muốn động não, hai tử ở trong bụng cũng sẽ càng thông minh. Nói, nàng còn kéo kéo triệu nguyên lương ống tay háo, doanh doanh như nước đôi mắt bà Quang lưu chuyển. Triệu nguyên lương bốn định đáp ứng triệu như nhụy cùng tiết di nương, nhưng nhìn đến ái thiếp như vậy, hắn lại dao động. Hắn gai gai đầu, thở dài một hơi, được rồi, các ngươi hai vị di nương một khối còn đi. Như nhụy, như ngữ, các ngươi ở bên cạnh nhìn một cái, học. nói, Không đợi này đó nữ nhân nói cái gì nữa, hắn trốn cũng dường như đi rồi. Trở lại chính viện, hắn đem chính mình kêu triệu hưng ngoại quản sự gọi tới, hỏi hắn nói, ta kêu ngươi đi hỏi thăm tin tức, như thế nào? Lao ra, bà mối trong tay nhất thời cũng không chọn người thích hợp. Nàng nói đi thỉnh lão ra dẫn nàng chút thời gian, nàng đi hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm, có tin tức liền tới nói cho Lao ra. Triệu hưng nói xong, ngừng đầu nhìn triệu nguyên lương liếc mắt một cái. Ơp á ấp nói, lào già, nguyên lai nhị phu nhân. Khu, còn không có hành hình. Ngài nếu là lập tức cưới vợ, sợ là phải bị nói xấu. Triệu nguyên lương bực bội mà chỉ vào bên ngoài nói, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, nhà này không cái đương ra chủ mẫu, bất quá một ngày công phu liền loạn thành một nồi cháo. Ta cũng chưa nói lập tức muốn cưới, chỉ là kêu bà mối hỏi thăm. Ta cùng Ngụy thị phu thêm một hồi. Tổng muốn liệm nàng lúc sau mới có thể cưới vợ. Triệu Hưng đang muốn nói chuyện, chật nghe bên ngoài bẩm báo, nhị lao ra, tam lão ra tới. Cảm ơn đại gia vẽ tháng, mò mò Cuối cùng một ngày, có phiếu chạy nhanh đầu Nga. Mặt khắc đặt trước đại gia tháng sau giữ gốc vẽ tháng, sẽ dùng thêm cảng tới hồi báo đại gia đác. 194 chương 194 mưu cái quan. Chương 194 mưu cái quan. Triệu Nguyên Lương ngẩn ra, vội đứng dậy. Mong mời. Tới thông bẩm nha hoàn vẻ mặt khó xử, hướng chỗ nào thỉnh. Triệu Nguyên Lương lập tức nói không ra lời. Đúng vậy, hướng chỗ nào thỉnh. Hắn tại nội viện là không có chính mình chuyên môn nhà ở trước kia không nghĩ túc tại nội viện, liền sẽ ngốc tại ngoại viện trong thư phòng. Nhưng hiện tại cái kia ngoại thư viện hoa ở đại phòng trong phạm vi, hắn hôm nay đem đồ vật đều dọn về tới, ngoại thư viện còn không có bố trí lên. Hắn hiện tại ngốc địa phương, thuộc về nội viện. Triệu Nguyên Khôn mặc dù là hắn đệ đệ, cũng thuộc về ngoại nam, thật đúng là không có phương tiện đến nơi đây tới. Hắn thở dài một hơi, liền thỉnh đến nơi đây đến đây đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nguyên Khôn đã bị nhà hoàn lãnh tiến vào Hai anh em cho nhau chào hỏi, phân chủ tân ngồi xuống. Triệu Nguyên Lương cười khổ nói, nhị ca nơi này lộn xộn tam đệ xin đừng trách. Ta chỗ đó cũng giống nhau. Triệu Nguyên Khôn nói. Triệu Nguyên Lương cười cười, không nói gì kia có thể giống nhau sao. Tam phòng ít nhất còn có chủ mẫu ở, tô thị mặt ngoài nhìn như nhu nhu nhược nhược, tựa hồ chuyện gì đều không biết, cái gì đều làm không tốt. Nhưng mỗi lần cùng Nguyễn Thị lẫn nhau véo đều không rơi hạ phòng. Bởi vậy có thể thấy được cũng là cái nội bộ lợi hại. Mặt ngoài nhu nhược vô năng, bất quá là giả vờ giả vịt. Hơn nữa hắn này tam đệ cũng là cái người tài ba, hừ. Triệu Nguyên Lương nhìn Triệu Nguyên khôn liếc mắt một cái, hỏi. Tam đệ này tới, là vì chuyện gì? Bọn họ hai huynh đệ tuy rằng cùng là con vợ lẽ, nhưng cho nhau chi gian cảm tình cũng không tốt. So sánh với dưới, Triệu Nguyên Lương cùng chính mình đại ca Triệu Nguyên Hân cảm tình còn hảo một chút. Triệu Nguyên Hân là người dày rộng, đối hai vị đệ đệ cũng còn tính quan tâm. Khi còn nhỏ gặp rắc rối, đều là hắn đem trách nhiệm gánh lên. Phải biết rằng bọn họ khi còn nhỏ, tam huynh đệ ở trong phủ vị trí nhưng không giống như bây giờ. Quốc công gia nhất sủng không phải con vợ cả, mà là con vợ lẽ tiểu nhi tử triệu nguyên khôn. Đại ca gánh chịu trách phạt, quốc công gia chính là sẽ không nhẹ tha. Nhưng thật ra triệu nguyên khôn, mỗi lần gây sự đều là hắn gia mưu ma trước quỷ, nhưng trừng phạt thời điểm, hắn so với ai khác đều sẽ chôn tránh trách nhiệm. Đây là cái thiên tính lương bạc kích kỷ ra hỏa. Ta là tới nhìn một cái nhị ca như thế nào cải biến sân, tiểu đệ ta cũng chưa cái gì chú ý. Triệu nguyên khôn nói Bất quá ta xem ngươi này lộn xộn cũng không phải chuyện này nhi. Nhà này không cái chủ mẫu, là không được a Triệu Nguyên Lương có điểm không kiên nhẫn, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Ngươi xem ta này vội thật sự, thật sự không có biện pháp đổi ngươi nói chuyện thiếm. Triệu Nguyên khôn liết hắn một cái, cũng không giận, nhị ca vẫn là như vậy tính nôn nóng. Ta nói, hai ta đều là con vợ lẽ, hiện tại bị đuổi ra khỏi nhà, phải như vậy điểm ra sản Ăn vào đi bạc còn muốn nổ ra. Tiểu đệ ta bị nhà ngươi liên lụy, ta còn chưa nói cái gì, nhị ca nhưng thật ra đối tiểu đệ không giả sát thái. Triệu Nguyên Lương cười lạnh, thôi đi. Đệ muội của hồi môn phong phú, ta tưởng tam đệ cũng không để bụng điểm này ra sản. Nhưng thật ra phân ra, là tam đệ cho tới nay cầu mà không được đi. Hiện tại có thể phân ra, vẫn là thác ta phúc. Tam đệ không nói cảm kích, ngược lại tới truy cứu ta không phải. Bằng không ta lại đi cầu xin đại ca, tiêu hắn đừng phân ra. Dù sao trong huyện ruộng đất còn chưa có đi nhà môn đăng ký, phân ra cả nhà cũng là một câu sự. Người triệu nguyên khôn bị hắn nói được có chút bực, bất quá thực mau liền ngăn chặn cảm xúc. Hắn khoác tay, được rồi. Đại ca đem chúng ta đá ra môn, sau này cũng chỉ có chúng ta hai anh em cho nhau nâng đỡ. Trước kia tiểu hân hoán, ở huynh đệ tình nghĩa trước mặt, tính cái gì? Nhị ca ngươi trong lòng không nhớ thương tiểu đệ, tiểu đệ trong lòng nhưng nhớ thương nhị ca đâu. Hắn nhìn triệu nguyên lương, nghiêm mặt nói, ta nghe nói nhị ca vẫn luôn muốn tìm phân sai sự. Triệu nguyên lương hổ nghi mà nhìn hắn, sai sự. Ngươi có thể thay ta tìm được sai sự. Triệu nguyên khôn cầm lấy trên bàn điểm tâm, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm ướt, thẳng đến triệu nguyên lương trên mặt lại lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, hắn mới nói, nhị ca ngươi nhưng đừng xem thường ta. Ta trước kia là bị lão phu nhân cùng đại ca đệ nặng, không có xuất đầu cơ hội. Nhưng trong lén lút, ta cũng có không ít bằng hữu hắn vô vô tay, uống một ngục trà, để sát vào triệu nguyên lương, hạ giọng nói, tiểu đệ ta ít ngày nữa liền phải đến chiêm sự phủ hưu xuân phường nhậm hưu thanh kỳ lang, tuy hiện tại chỉ là từ bát phẩm chức quan, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần ta hảo hảo làm vài lần kém, biểu hiện hảo, lập tức là có thể thăng lên đi. Hắn đem thân mình hướng ghế trên một dựa, thay đổi cái cực thả lỏng thoải mái tư thái, trên mặt lộ ra thong rong mỉm cười, trước kia, đại ca ở ngũ thành bình mã tư là cái gì trước vị, ngươi cũng rõ ràng, ta này nhưng không thể so hắn cái kia kém, còn không có như vậy vất vả. Hơn nữa, tiền đồ cũng không phải là hắn có thể so sánh. Triệu Nguyên Lương nghe được lời này, rất là tâm động. Hắn tự mình cấp triệu Nguyên khôn dốc trà, trên mặt thiền cười, tam đệ là cái năng lực người. Đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Ngươi được tiền đồ, cũng đừng quên nhị ca. Nhị ca tuy không có gì trọng dụng, nhưng tốt xấu toàn tâm toàn ý giúp ngươi, cũng không phải là người ngoài có thể so sánh. Triệu Nguyên Khôn gật đầu, ta chính là như vậy tưởng, cho nên mới tới tìm ngươi. Triệu Nguyên Lương tinh thần đại chấn, ngồi thẳng thân thể ánh mắt sáng quắc mà nhìn Triệu Nguyên Khôn, cái gì trước vị? Kinh vệ chỉ huy sứ tư phó sử. Triệu Nguyên Lương ngẩn ra, Không phải chiêm sự phủ trước vị sao. Triệu Nguyên khôn lắt đầu, chiêm sự phủ không có chỗ trống. Cái này kinh vệ chỉ huy lại tư chức quan, vẫn là ta lấy không ít người tình mới hỏi tham gia tới. Triệu Nguyên lương thực thất vọng. Hắn có biết kinh vệ chỉ huy sứ tư phó sử, là cái bất nhập lưu chức quan. Không có phẩm dai, việc còn mệt. Ngay từ đầu làm quan, hắn cũng biết không có khả năng vừa lên tới liền lục phẩm, thất phẩm. Giống triệu nguyên khôn kia từ bát phẩm chiêm sự phủ hữu thanh kỳ lang, không biết tiêu phí nhiều ít tâm tư cùng bạc mới được đến tay. Nếu đều bất nhập lưu, kia còn không bằng ở triệu nguyên khôn thuộc hạ làm việc đâu. Đã nhẹ nhàng, trách nhiệm lại không lớn. Hơn nữa chiêm sự phủ nhìn như hiện tại không có quyền lợi gì, nhưng về sau thái tử đăng cơ, đầu tiên để bạc tuyệt đối là chiêm sự phủ người một nhà. Đến lúc đó 5-6 phẩm chức quan, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, nếu không ngươi lại giúp ta hỏi một chút. Ta nếu là vào chiêm sự phủ cũng có thể giúp giúp ngươi không phải? Triệu Nguyên khôn lắt đầu, không có. Ngươi cũng biết, đôi mắt nhìn chầm chầm này nơi không ít, phía trên cho ta một cái chức quan, sao có thể còn cấp một cái? Lại nói, hắn liếc Triệu Nguyên lương liếc mắt một cái, ngươi sẽ không không biết trên quan trưởng kiên kỵ nhất, chính là người một nhà hoa ở một cái trong nhà môn. Triệu Nguyên Lương biểu tình ngưỡng ngùng. Vì phòng tham ô làm dối kỳ cương, triều đình là sẽ không làm quan hệ cực thân cận người ở cùng trong nhà môn, cái này hắn là biết đến. Trước kia Ngụy Thị không thiếu lấy cái này, lý do tới qua loa lấy lệ hắn, không cho Nguy Khâu thế hắn mưu quan. Thấy hắn kén cá trọ canh, Triệu Nguyên Khôn cũng không kiên nhẫn, nói, vị trí này người có đi hay không? Không đi ta liền trực tiếp từ chối nhân ra. Đi đi đi. Triệu Nguyên Lương bội nói, Trên triều đỉnh kinh thành quan chức cực kỳ hữu hạn, nhiều ít hào môn thế gia con cháu đều nhìn chằm chằm đâu. Tuy bình bá phủ trước kia không có phương pháp, mặc dù có rảnh thiếu, bọn họ còn không có được đến tin tức cũng đã lấp đẩy. Hiện tại thật vất vả có một cơ hội, mặc dù vất vả, triệu nguyên lương cũng nhận. Hiện tại phân ra, hắn cũng không thể miệng ăn núi lở, tổng phải có cái tiền thu. 195 chương 195 lại nói cái môi. Trưng 195 lại nói cái môi. 500 lượng bạc. Triệu Nguyên Khôn lại nói. Gì? Triệu Nguyên Lương lập tức mở to hai mắt nhìn. Triệu Nguyên Khôn mày nhăn lại. Ngươi tổng không cho rằng này trước vị là bầu trời rơi xuống đi. Ngươi không lấy tiền chuẩn bị. Ai sẽ đem vị trí này cho ngươi? Ta cái kia còn hoa 1.500 hai đâu. Hắn hừ lệnh một tiếng. Liền này, vẫn là ta nhiều năm kinh doanh nhân mạch mới cầu tới. Bằng không? Kinh thành phủng bạc chờ này chức quan người có rất nhiều, sao có thể đến phía ngươi? Không nói 500 lượng, đó là 5.000 lượng, cũng có rất nhiều người muốn. Đây là lời nói thật. Trong kinh hào môn quý tộc không thiếu tiền, bọn họ thiếu chính là quyền, là chỗ trống, là con cháu tiền đồ. Cũng chính là tuy bình bá phủ ít người. Nhà khác, cái nào không phải mấy chục khẩu người. Này đó con cháu ngốc tại trong nhà ăn không ngồi rồi còn muốn sinh sự, mặc dù hoa nhiều điểm tiền. Trưởng bối cũng nguyện ý thế con cháu cầu cái chức quan. Làm tốt lắm, chức quan chính là có thể đi lên trên. Mỗi tháng trừ bỏ đổng lộc còn có các loại thu vào, hoa đi ra ngoài tiền tổng có thể thu hồi tới. Quan trọng nhất chính là, tham quan, toàn bộ gia tộc đều thơm lây. Một cái kéo rút một cái, gia tộc chỉnh thể địa vị liền lên rồi. Trước kia triệu nguyên Huân cũng không phải không bỏ được tiêu tiền, nhưng phủng bạc đều tìm không thấy phương pháp. Nghĩ đến đây triệu nguyên lương lại có chút hoài nghi. 500 lượng bạc là có thể mưu đến như vậy một cái chức vị. Triệu nguyên khôn không phải cùng hắn nói dỡn hoặc lừa trên tay hắn tiền đi. Nếu không, sao có thể là trên tay hắn vừa lúc có tiền tài số lượng. Vậy đa tạ tam đệ dịu dắt vi huynh. Hắn nâng lên tay, chiều triệu nguyên khôn cùng cùng, bất quá chúng ta nhị phòng tình huống ngươi là biết đến, tay hoàn toàn tài. Toàn ra không đi uống gió Tây Bắc. Còn may mà tam để ngươi bồi thường cho ta đồng ruộng trên lệnh giá. Hiện giờ toàn gia muốn ăn cơm, tu sửa nhà ở phải bỏ tiền, Nguyễn Thị tuy không tốt, lại cũng cùng ta phu thêm một hồi, ta phải đi liệm nàng, này đều phải tiền. Hắn thở dài một tiếng, này 500 lượng bạc, ta thật sự là lấy không ra. Nếu không tam để ngươi giúp ta trước lót, chờ ta đi nhậm trước, nghĩ cách đem Nguyễn Thị danh nghĩa kia hai cái cửa hàng thu hồi, lại lấy cửa hàng để ngươi lót bạc. Nghe được lời này, triệu nguyên khôn hận không thể đem trên bàn trà bắt đến triệu nguyên lương trên mặt đi. Gặp qua vô sỉ, còn không có gặp qua như vậy vô sỉ. Cái này kinh vệ chỉ huy sứ tư phó sử, mặc dù có nhân mạch, hắn cũng hoa một lượng tới chuẩn bị. Hiện giờ làm triệu nguyên lương ra 500 lượng, hắn thế nhưng còn một văn không ra, tưởng tay không bộ bạch lang. Nếu không phải chiêm sự phủ người ám chỉ hắn làm người một nhà chiếm cái này trước vị. Hắn cũng hy vọng triệu nguyên lương tiền nhiệm sau có thể phụng dưỡng ngược lại hắn bên này, làm hắn càng đến chiêm sự phủ cấp trên trọng dụng, hắn mới mặc kệ triệu nguyên lương đâu. Người ra 200 lượng, ta thế người trước lót 300 lượng, bất quá đến biết giấy vay nợ. bằng không việc này liền tính. Hắn sụ mặt đầy mặt không vui địa đạo. Triệu nguyên lương thấy hắn như vậy, sờ sờ cầm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hành, ta lấy 200 lượng. Bất quá này giấy vay nợ liền không cần đi. Chúng ta thân huynh đệ, viết giấy vay nợ liền quá khách khí. Ngươi yên tâm, ca ca ta không phải không nói thành tin. Có mượn tất có còn. Lại nói, ta đến lúc đó đến lấy cửa hàng để Triệu nguyên khôn cưỡng chế trong lòng lửa giận, hành đi, mau chút. Lại ma kỷ hắn liền nhịn không được muốn đánh người. Triệu nguyên lương lúc này mới ý bảo triệu hương dọn chắc tới, đếm 20 cái ngân nguyên bảo cấp triệu nguyên khôn, này vẫn là triệu nguyên khôn hôm qua mới vừa cho hắn tiền. Triệu Nguyên Khôn kêu hạ nhân để ra trang bạc tay mải, đứng dậy nói, ngày mai cùng đại ca hạ trong huyện đi qua hộ khế Đức Ngày sau ta đi chuẩn bị, không chuẩn ngày kia đã kêu người đi tiền nhiệm. Người đã nhiều ngày không cần chạy loạn, miễn cho tìm không ra người. Triệu Nguyên Lương chính cân nhắc, nếu Triệu Nguyên Khôn nói lỡ, cầm hắn này 200 lượng bạc không có bên dưới, hắn nên như thế nào chạy đến nhà hắn đi đại náo, mang theo toàn gia đến nhà hắn đi ăn uống. vừa nghe triệu Nguyên khôn lời này Tựa hồ không giống như là mông hắn, hắn tức khắc đại hỉ, chắp tay nói, như thế vi huynh liền ở nhà chờ ngươi tin tức tốt. Triệu Nguyên Khôn cảm xúc hòa hoan chút, đứng dậy, thiên thời cũng không còn sớm, ta đây liền cáo tử. Triệu Nguyên Lương Ân cần mà đứng dậy, tính toán đưa Triệu Nguyên Khôn ra cửa. Triệu Nguyên Khôn đi rồi hai bước, giống như vô tình nói, ta xem nhà ngươi trung hòng bét, không cái chủ mẫu thật đúng là không được. Hơn nữa ngươi phải làm quan. Chẳng lẽ còn muốn mỗi ngày trở về xử lý trong nhà Việt Vạn? Triệu Nguyên Lương thở dài một hơi, này cũng không biện pháp sự. Xem vừa rồi tình hình, hắn liền biết chỉ dựa vào hai cái thiết thị, là không có biện pháp đem trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn áp. Không riêng không được, ngược lại càng loạn. Nhưng hắn kiên trì quản gia giao cho Tiết Di Nương cũng không được, Tiết Di Nương đàn áp không được trong nhà. Vương Di Nương vì tranh quyền, vừa mới chỉ là gọi người quăng ngã hai cái không đáng giá tiền bình hoa. Nếu không cho nàng tham dự quản gia, nàng còn không biết muốn nháo ra chuyện gì tới. Nàng có mang, lại là tuổi tác vừa lúc nhất kiểu mị thời điểm. Liên tính là ái làm yêu, triệu nguyên lương cũng thật sự luyến tiếc bán đi nàng, cũng chỉ có thể như vậy chấp và chứ. Ta nghe bằng hưu nói, nguy thị chính là này hai ngày. Triệu nguyên còn nói, triệu nguyên lương sừng sốt, không khỏi sinh ra một loại bi thương cảm xúc tới. Phu thêm một hồi, cứ việc trước kia triệu nguyên lương tức giận thời điểm. Hận không thể đem ngụy Thị bóc chết. Nhưng chân chính đến này nông nỗi, hắn vẫn là cảm giác trong lòng nghẹn muốn chết. Ngươi như vậy cũng không được, thật vất vả mưu cái sai sự, nếu như bị trong nhà liên lụy, làm hỏng rồi kém, đã có thể phiền thoái. Bà mối không đáng tin tệ, kia trong miệng liền không một câu lời nói thật. Ta làm ngươi tam đệ mội cho ngươi lưu ý đi. Cưới cái của hồi môn phong phú quả phụ hoặc người vợ bị bỏ rơi, cũng có thể giảm bất một chút nhà ngươi chẳng uống. Triệu Nguyên Lương lần này là thiệt tình thực lòng mà cảm kích. Hán triều triệu Nguyên Khôn làm vái trảo, đa tạ tam đệ. Được rồi, trên người của ngươi còn có thương tích, không cần tạo. Hai anh em, không cần khách khí như vậy. Triệu Nguyên Khôn xua xua tay, đi ra ngoài. Đi tới cửa, hắn thiếu chút nữa đụng phải bưng điểm tâm đang chuẩn bị vào nhà triệu như ngữ. Triệu như ngữ Nguyên bị triệu như hy dọa một hồi, tinh thần vô dụng, căn bản không nghĩ tham dự tiết di nương. Vương Di nương chi dàn tranh quyền đoạt lợi, tính toán về phòng đi nghỉ tạm. Bất đắc dĩ nàng trong viện ra đều muốn dọn, căn bản không địa phương nghỉ tạm, chỉ phải đứng ở nơi đó, nghe hai vị Di nương cùng Triệu Như nhụy nói nhau nhau, thuận tiện giám sát Nha Hoàn bà tử dọn đồ vật, đừng làm cho các nàng lại quăng ngã hỏng rồi. Bởi vì nhị phòng hiện tại nội viện, ngoại viện chẳng phân biệt, Triệu Nguyên Khôn đi theo Nha hoàng tiến vào, vừa lúc trải qua dọn đồ vật kia một mảnh hỗn loạn, bị Triệu Như ngự thấy. Nhớ tới triệu như hy nhắc nhở nói, triệu như ngự trong lòng dùng mình, nghĩ nghĩ, chạy nhanh đi phòng bếp cầm một phần điểm tâm đến triệu nguyên lương nơi này tới. Triệu nguyên lương nhà ở cửa là có gã sai vặt thủ, nàng không hảo nghe lén, đang định không trải qua thông bẩm liền xông vào. Không từng tưởng vừa lúc nghe được triệu nguyên khôn cuối cùng mấy câu nói đó. Tam thúc. Nàng rơ lên gương mặt tươi cười, đối triệu nguyên khôn nói, mới vừa ta nhìn đến ngài đã tới. Đang muốn đưa chút điểm tâm đi vào chiều đãi ngài đâu người đây là. Phải đi. Cầu vẽ tháng. Cầu vẽ tháng. Đầy đất lăn lộn cầu đại gia trong tay giữ gốc vẽ tháng. 196 chương 196 nhớ năm đó. Chương 196 nhớ năm đó. Triệu Nguyên khôn trừ bỏ chính mình thê nhi. Ở tuy bình bá phủ đối ai đều không thân. Hán triều triệu như ngữ gật gật đầu. Nhàn nhạt mà ân một tiếng. Liền đối triệu Nguyên lương nói nhị ca, ta đây đi trở về triệu nguyên lương tiếp nhận triệu như ngữ trong tay cái đĩa thuận thế nói, như ngữ người thay ta đưa đưa người tam thúc không cần triệu nguyên khôn nói, lãnh gã sai vặt bước nhanh hạ bậc thang, chỉ chốc lát sau liền đi ra sân, hoàn toàn không có phải đợi triệu như ngữ ý tứ triệu như ngữ đi rồi vài bước liền theo không kịp, chỉ là dừng lại bước chân, nhìn theo hắn rời đi nàng xoay người lại đỡ triệu nguyên lương đi vào Giống như vô tình mà tìm hiểu tin tức, cha, tam thúc tới làm gì. Triệu nguyên lương người này không có gì trách nhiệm tâm, nếu ngụy thị đối nhi tử cùng nữ nhi đều giống nhau yêu thương, hắn đối hải tử là mặc kệ. Dù sao có người xử lý, hắn chỉ lo chính mình ăn uống no đủ là được. Ngẫu nhiên gặp liền cùng đậu tiểu cầu tiểu miêu giống nhau đậu một đậu, mặt khác căn bản không nhọc lòng. Nhưng đánh tiểu triệu tình ăn cùng triệu như ngữ cùng nhau lớn lên, ngụy thị đối nhi tử cẩn thận tỉ mỉ. Đối nữ nhi lại người trước từ ái, người sau coi thường thậm chí ác ngữ tương hướng. Triệu Nguyên Lương thấy thế, nói vài lần Ngụy thị đều không thay đổi, hắn đành phải đối nữ nhi nhiều ra vài phần chú ý. Triệu Như Ngữ lớn lên điểm mỹ, từ nhỏ bởi vì mẫu thân lãnh đãi, rất là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Triệu Nguyên Lương cùng nàng tiếp xúc nhiều, đối nàng liền thiệt tình yêu thương lên. Tuy rằng sau lại xác định ôm sai rồi hại tử, Triệu Như Ngữ cách làm làm Triệu Nguyên Lương có chút bất mãn. Nhưng láo phu nhân muốn đem triệu như ngữ lưu lại liên hôn, triệu nguyên lương cũng không sinh ra đem triệu như ngữ đưa về hứa ra ý tưởng. Sau lại triệu như ngữ thi đẩu kinh thành nữ tử thư viện, triệu nguyên lương còn sinh ra vài phần lao phụ thân vui mừng, tặng một đôi cái chặn giấy cho nàng lấy làm cố gắng. Lúc này trong nhà một mảnh hỗn loạn, hai cái thiếp thị vì quản gia quyền đấu đến cùng mắt gà trọi nhi dường như, nhưng thật ra cái này nữ nhi còn nhớ thương chính mình. Cái này kêu triệu nguyên lương thập phần cao hứng. Hắn nhịn không được cùng triệu như ngữ khoe ra, ha ha, ngươi tam thúc nói, có cái chức quan muốn cho ta đi làm một lần. Chức quan. Triệu như ngữ sừng sốt, cái gì chức quan. Kinh vệ chỉ huy sứ tư phó sử. Triệu nguyên lương nói. Triệu như ngữ đời trước làm mấy năm bình nam hầu phu nhân, nhưng thật ra biết cái này chức quan là bất nhập lưu quan. Nhưng này không ngại ngại nàng mở to hai mắt nhìn tán thưởng, hoa. Nghe tới thật là lợi hại A Cha, nói như vậy ngươi làm quan. Hơn nữa là so đại bá phụ ban đầu trước quan còn muốn lợi hại. Không sai. Kinh vệ chỉ huy lại tư có thể so ngũ thành binh mã tư lợi hại nhiều. Ngũ thành binh mã tư cả ngày cùng Lưu Manh Du Côn giao tiếp, bắt điểm tiểu hại dân hại nước. Triệu nguyên lương đắc ý địa đạo. Triệu như ngữ cấp triệu nguyên lương để một khối điểm tâm, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, tam thúc được như vậy một cơ hội, vì cái gì không chính mình đi. Ngược lại cho cha ngài đâu Sợ triệu nguyên lương hiểu lầm Nàng lại chạy nhanh giải thích một câu Ta không phải nói cha không nên làm quan Mà là tam thúc tựa hồ không có lòng tốt như vậy Ai Ngươi nhưng nói đúng Hắn cho ta lộng cái này chức quan Là bởi vì hắn có một cái so với ta Cái này càng tốt sai sự Chìm sự phủ hữu xuân phường hữu thanh kỳ lang Triệu như ngữ trong lòng lộn bộ một chút Đời trước Triệu Nguyên Khôn thông qua Thái tử bên người phụ tá cùng Thái tử đáp thượng tuyến, ban đầu làm chính là như vậy cái quan nhi. Sau lại hắn mới có thể bị Thái tử thưởng thức, được Thái tử trọng dụng, ở chiêm sự phủ chức quan thăng thực mau cuối cùng tham dự mưu lịch. Nàng tâm thần không yên, cũng lười đến lại ứng phó Triệu Nguyên Lương, hỏi trước một câu, kêu ngài chuẩn bị khi nào đi thượng kém. Còn sớm, việc này còn không có định. Chờ ngươi tam thúc đi chuẩn bị hảo, mới có thể tiền nhiệm. Triệu Nguyên Lương không yên tâm, lại dặn dò nàng nói, như ngữ ngươi là cái thận trọng hài tử, cha mới đem việc này cùng ngươi nói, ngươi nhưng đừng chuyển ra ngoài, với ai đều đừng nói. Nếu là chuyển tới ngươi tổ mẫu trong hai, nàng nếu là không nghĩ làm chúng ta này một phòng lên, tất nhiên muốn giảo ta cùng ngươi tam thúc sai sự. Hắn lại lợi dụ nói, ngươi tưởng, cha đương quan, ngươi có phải hay không chính là quan gia tiểu thư? Sau này làm ai cũng dễ dàng, có phải hay không? Chờ cha kiếm lời, cho ngươi đặt mua phong phú của hồi môn. Cha ngài yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Triệu như ngữ bảo đảm nói. Nàng đứng dậy, cha, canh giờ không còn sớm, ngài trên người còn có thương tích đâu, sớm chút nghỉ tạm đi. Từ triệu nguyên lương nơi đó ra tới, triệu như ngữ đứng ở viện muôn khẩu, nhìn bị đèn lồng chiếu đến minh minh ám ám sân, trong lòng một cuộn chỉ rối Dựa theo đời trước thời gian tuyến, Nàng sang năm cập kê liền sẽ xuất giá, trở thành bình nam hầu phủ nhị thiếu phu nhân. Năm sau, bình nam hầu cùng thế tử Phó Vân Khai cùng nhau chết trận ở biên cảnh Phó Vân Lãng trở thành bình nam hầu. Bởi vì bình nam hầu cùng Phó Vân Khai chết trận xa trường, nhị hoàng tử đi biên cương, kết quả cũng chết trận, Thượng Đức Trưởng Công Chúa Phỏ Mã Nhân cứu hộ bất lực bị miễn trước hạ nhà tù. Ngũ hoàng tử nghe huynh qua đời, suốt cao không lùi, không lâu cũng bệnh chết. 3 năm sau Thái tử cùng tứ hoàng tử tranh chấp, ở tranh chấp chung sai tay giết chết tứ hoàng tử. Hoàng thượng miễn rất hắn thái tử chi vị cũng đem này cầm tù. Thái tử ở cầm tù chung không biết như thế nào chạy ra tới, phẫn mà bức vua thoái vị. Hoàng thượng ở cung loạn chung bị người nhân cơ hội ám sát bỏ mình, bị cấm vệ quân đánh thành trọng thương thái tử tắc bị tam hoàng tử bắt lấy, chật tự vận mà chết. Tam hoàng tử vào chỗ. Tuy bình hầu phủ nhân triệu nguyên khôn tham dự mưu nghịch quan hệ, bị xét nhà Lưu đầy 3.000 dặm Lúc này đây biên cảnh chiến bại Cùng với sau lại mưu Nghịch cung loạn Nhân hoàng thượng, thái tử, nhị hoàng tử Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử Đều liên lụy trong đó Vốn là cùng bọn họ quan hệ rắc rối hơn quý thế gia hoàn toàn không thể đứng ngoài cuộc Tam hoàng tử vốn là Ở biên cảnh chiến bại sau nắm giữ quân quyền Với cung loạn bên trong lại Nắm giữ ngự lâm quân Hán đăng cơ vào chỗ sau lập tức thanh toán Hân quý thế gia, toàn bộ kinh thành Bị ngự lâm quân quanh Hiện tại kinh thành rất nhiều hào môn nhà giàu, có bị xét nhà, có bị lưu đày có bị biếm trích. Rửa sạch lúc sau, triều đình một mảnh thanh minh. Nắm giữ quyền to đều là tam hoàng tử thân tín cùng Khoa cử đi lên nhà nghèo tử. Rửa sạch lúc sau dư lại không nhiều lắm hân quý thế gia, đều kẹp chặt cái đuôi làm người. Đăng cơ sau tam hoàng tử, không giống đương kim hoàng thượng giống nhau bị hân quý thế gia buộc chặt chói buộc, mà là quyền bình nắm, chân chính trở thành nhất nôn cửu đỉnh quốc quân. Tại đây hai chàng đại dung truyền trung nàng nhân gả đến sớm, cũng không có bị tuy bình hầu phủ liên lụy, phó vân lãng cảng là nhờ họa được phúc, nhân đã chết phụ huynh, trực tiếp kế thừa tức vị, cũng ở tam hoàng tử đăng cơ sau được trọng dụng. Vốn dĩ nàng mới vừa gả qua đi, bình nam hầu cùng bình nam hầu thế tử liền chết trận xa trường, nàng tam thúc bị chém đầu, tuy bình hầu phủ bị xét nhà lưu đại. Nàng bà bà vốn là thầm hận nàng mê phó vân lãng tâm, Làm Phó Vân Lãng chết sống nháo muốn cưới nàng, hôn sau lại đem nàng đường trong mắt đau, thập phần xem nàng không quen, vì thế liền mắng nàng là điểm xấu người. Nhưng nàng ông ngoại nguy Khâu, nhân xuất thân nhà nghèo lại có năng lực, bị Tam hoàng tử trọng dụng, thẳng thăng thái tử thái phó, bà bà đối nàng bất mãn cũng không dám đem nàng hưu trở về, cuối cùng không thể không đối nàng hòa ngôn duyệt sắc. Nàng cung phó vẫn lãng, đời trước chính là hai chàng đại dung chuyển được lợi giả. Tiếp tục cầu vẽ tháng 197 chương 197 huynh muội chương 197 huynh muội cho nên, nàng muốn ngăn cản này hai chàng chính trị dung chuyển phát sinh sao nàng một cái nho nhỏ bình thường nữ tử, có cái gì năng lực ngăn cản hơi có vô ý, nàng đem ngã vào vạn kiếp bất phục đi hơn nữa, đời này ngụy ra bị sao, Ngụy thị bị ch trảm, Tuy bình bá phủ phân ra nàng mặc dù trở thành kinh thành nữ tử thư viện học sinh, cũng vẫn như cũ rất khó tái giá tiến bình nam hậu phủ. Liên tính nàng nghĩ cách ngăn trở mặt sau kia chàng rung chuyển, với nàng mà nói lại có chỗ tốt gì đâu. Nếu nàng không có thể trở thành bình nam hầu phu nhân, phó vân lãng lại như cũ thanh vân thẳng thượng, kia nàng chẳng phải là làm người làm áo cưới. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng lộ ra một mặt bi thương. Cô nương, đồ vật đã chỉnh lý hảo, đêm cũng thâm, chúng ta trở về đi. Phù sơ thấy nàng đứng ở nơi đó thật lâu bất động, nhìn không được ra tiếng nói. Triệu như ngữ bị nàng lời nói bừng tỉnh, từ bi thương cảm xúc rút ra ra tới, nàng nhìn cho đen không trùng, thật dài mà thở ra một hơi. Thôi bỏ đi. Người khác sinh tử, quan nàng chuyện gì đâu. Nếu nàng quá đến không tốt, người khác vinh hoa phú quý cùng nàng có quan hệ gì đâu. Đó là tam thúc cho nàng cha làm cho cái này kinh vệ chỉ huy sứ tư chức vị, nàng cũng không nghĩ ngăn cản. Ngan trở, đối nàng có chỗ tốt gì. Cha không lo quan, cũng chỉ là bình thường thứ dân, nàng cũng thành bình dân áo vải, càng thêm không xứng với phó vân lãng. Mà khi quan, thân phận của nàng liền không giống nhau. Cho nên nàng chỉ cần ở thời điểm mấu chốt, làm phụ thân đừng đi giúp tam thúc làm việc, đừng tham dự đến thái tử sự đi liền có thể. Đồng thời nàng cũng sẽ vì nàng cùng phó vân lãng hôn sự mà nỗ lực. Chỉ cần nàng bắt lấy phó vân lãng tâm. Hơn nữa đối hắn có điều ích lợi, bọn họ hôn sự, vẫn là có thể thành đi. Hiện tại việc cấp bách là nếu muốn biện pháp ngăn cản tam thúc cấp phụ thân nghị việc hôn nhân này, đừng làm cho phụ thân cùng tam phòng giảo hợp ở bên nhau. Đây mới là với nàng mà nói, nhất quan trọng sự. Trải vướt rõ ràng manh mối, nàng xoay người, chiều chịu tính an sân mà đi. Cô nương, ngài đi chỗ nào? Phù sơ tổng cảm giác nhà mình cô nương thực không thích hợp. Nhưng nơi nơi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nàng lại không hảo do hỏi. Thấy cô nương không hồi chính mình tân sân, mà là đi triệu tình an nơi đó, nàng chỉ phải dẫn theo đèn lồng đuổi kịp. Ta đi xem ca ca. Triệu như ngư nói. Triệu Tĩnh an từ khi hôm qua đi trong nhà lao nhìn người thị, mơ màng hồ đồ mà bị mang về nhà sau, liền vẫn luôn sốt cao không ngừng. Triệu tình lập trầm mặc mà bồi hắn đi hỏi thăm tin tức, trầm mặc bồi hắn đi thăm người thị. Trầm mặc mà canh giữ ở hắn trước giường bệnh Từ khi từ đại phòng dọn về nhị phòng Hắn tổng cộng cũng chưa nói quá nói mấy câu Nhị phòng sân yêu cầu điều chỉnh Triệu tỉnh lập dọn lại đây sau Không đi triệu nguyên lương cho hắn an bài sân Trực tiếp trụ vào triệu tình an nơi này Triệu như ngữ đi theo gã sai vật đi vào Liền nhìn đến triệu tĩnh lập quần áo vẫn cứ thập phần chỉnh tề Trong ánh mắt lại che kín tơ máu Khuôn mặt tiểu thụy, biểu tình hờ hững Nhìn đến như vậy triệu tĩnh lập triệu như ngự trong lòng dâng lên một loại đồng bệnh tương liên phức tạp cảm xúc. Triệu như hy trọng sinh, khiến cho đời này tình huống thay đổi rất nhiều. Chứ bò nàng, ảnh hưởng lớn nhất chính là triệu tinh lập. Đời trước, triệu Tĩnh lập hiện giờ còn hảo hảo ở đại phòng làm hắn hầu phủ thế tử. Đương năm nào mãn 16 tuổi thời điểm, đại phu nhân bán của cải lấy tiền mặt chính mình của hồi môn, thế hắn mưu một cái sai sự, lại thế hắn nói một môn hào thân. Khi đó triệu tinh lập, Tươi cười sáng lạ, khí phách hăng hái. Chỉ là không quá một năm, đã bị triệu nguyên khôn liên lụy, lưu đầy 3.000 dặm, quang đời còn lại thê lương. Đời này, hắn mất đi thế tử chi vị, trở về nhị phòng, trên đầu có như vậy một cái vì hắn sở chắn ghét, rồi lại một lòng vì hắn tính toán mưu hoa mâu thân, mỗi ngày muốn đối mặt luôn luôn khinh thường phụ thân, tâm tình của hắn, là hỏng mất đi. Nhưng từ đám mây ngã xuống, về sau lại không cần bị tam phòng sở khi liền miệng đi bị lưu đẩy vận mệnh. Cho nên này phân thay đổi, đối triệu tĩnh lập mà nói, vẫn là chuyện tốt đi. Triệu như hy trọng sinh, thay đổi tuy bình bá phủ mọi người vận mệnh, cho người khác mà nói là chuyện tốt. Nhưng đối nàng mà nói, lại là chuyện xấu. Nghĩ đến điểm này, triệu như ngữ tâm tình, lập tức lại Nga xuống tới rồi đáy cốc Phù sơ thấy nhà mình cô nương lại sương sờ, thiên đại thiếu ra cũng không thèm nhìn nàng, trường hợp có chút xấu hổ. Nàng không khỏi dối tay, kéo kéo triệu như ngự ống tay áo. Triệu như ngữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiến lên vài bước, nhẹ gọi một tiếng, đại ca. Triệu tĩnh lập chuyển qua đôi mắt, tựa hồ lúc này mới phát hiện nàng đã đến. Hắn gật gật đầu, liền lại quay đầu đi, nhìn chầm chầm trên hành lang sắc thuốc hồng hồng bếp lò Nhị ca như thế nào? Triệu như ngữ chỉ phải lại nói. Triệu tĩnh lập không có quay đầu, thanh âm khẳng khẳng, thỉnh ngự y đi tới xem qua uống thuốc khá hơn nhiều hiện tại thiêu đã lui thi lang Trung ý thì thuật tuy rằng cao Minh lại vẫn lấy triệu tình An bệnh bó tay không biện pháp nhưng phân ra triệu Nguyên Lương thân là thứ dân là không có quyền lợi thỉnh ngự y đi tới xem bệnh vẫn là triệu tĩnh lập làm gã sai vặt đi cầu triệu nguyên Nguyênần làm hắn lấy thiệp thỉnh ngự y để ngự y đi khai phương thuốc lại dùng ngải cứu cấp triệu tình an trị liệu một phen, vẫn luôn đang nói mê sảng triệu tình An mới an tính lại nặng nghề ngủ thiêu cũng lui Hắn hiện tại ngủ rồi sao? Triệu như ngữ lại hỏi. Ân, ngủ. Triệu tĩnh lập dừng một chút, tựa hồ cảm thấy chính mình như vậy lãnh đạm có chút thất lễ, liền nhiều lời một câu, sáng mai hắn tỉnh, ta nói cho hắn lục mội mội tới xem qua hắn. Triệu như ngữ gật gật đầu, trở lại chuyện chính, ta lại đây, trừ bỏ vấn an nhị ca, còn tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Triệu tĩnh lập mày nhăn lại, lúc này mới quay đầu tới, nhìn phía triệu như ngữ. Chuyện gì? Triệu Như Ngữ nhìn quét sân liếc mắt một cái, chúng ta có thể vào nhà nói chuyện sao? Triệu Tĩnh Lập trần trừ. Nếu hai người là thân huynh muội vào nhà nói chuyện tự nhiên không có gì. Nhưng Triệu Như Ngữ cùng hắn cũng không có huyết thống quan hệ, nếu như bị người ta nói khởi, thật sự không dễ nghe. Triệu Tĩnh Lập luôn luôn không lớn thích Triệu Như Ngữ, hắn tổng cảm thấy vị này muội mội tiểu tâm tư rất nhiều, không phải cái quang minh lối lạc người. Hắn nhàn nhạt nói Liền ở chỗ này nói đi, ta không có gì lời nói là người khác không thể nghe. Lời này quả thực cùng triệu như hy cùng ra một chuyện làm triệu như ngự thực không thích. Nàng ngăn chặn trong lòng không vui, thấp giọng nói, vừa rồi tam thúc tới tìm cha, nói làm tam thẩm giúp cha nói một môn việc hôn nhân. Triệu tĩnh lập ngần ra, quay đầu nhìn hắn phía sau trong phòng liếc mắt một cái. Triệu nguyên lương có cưới hay không thân, cùng hắn không quan hệ. Nhưng triệu tĩnh ngăn chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Toàn bộ tuy bình bá phủ tam phòng người, chỉ có triệu tình an đối ngụy thị cảm tình sâu nhất. Nếu là hắn biết mẫu thân bị nhốt ở trong nhà lao chờ đợi bị trảm phụ thân bên này liền gấp không chờ nổi muốn cưới tân thức, không biết sẽ như thế nào bùng nổ. Hắn đứng dậy, đối triệu như ngữ nói, đến bên này nói đi. Nói, đi phía trước đi rồi một đoạn đường, tới rồi chính hắn nhà ở trước cửa. Xác định ở chỗ này nói chuyện, triệu tình an mặc dù tỉnh Cũng nghe không rõ bọn họ nói cái gì, triệu tĩnh lập lúc này mới nói, nói đi. Nói xong lời này, hắn như suy tư gì mà nhìn triệu như ngữ liếc mắt một cái, suy sở nàng tới tìm chính mình nói chuyện này là vì cái gì. Đề cử bạn tốt y gì hay linh thư y có điểm hung. Tóm tắt, vốn tưởng rằng là nhưng khi dễ cửu con, lại không nghĩ xuyên qua mà đến hiện đại nữ chung y là cái tàn nhẫn độc các chủ, ác độc mẹ kế chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Đến nỗi tản nhẫn độc ác vai ác. Lam ơn, buồn đại phu cũng không phải là như vậy dễ trọc. Lệ vương, nữ nhân. Người chỉ lo tạo tác, thiên sập xuống buồn vương cho người chống. Một vợ một ngọt văn. 198 chương 198 tiếp phong yến. Chương 198 tiếp phong yến. Nhưng không cần hàn đoán, chịu như ngữ liền nói ra tới, ta trước kia thường nghe lão phu nhân nói tam thúc giã tâm đại, trời sinh tính lương bạc. Đối đại bá cùng cha không có nửa điểm thủ túc chi tình. Trước kia còn không có phân ra, hắn cơ hồ là không cùng chúng ta này một phòng lui tới, một năm cùng cha đều không thể nói nói mấy câu. Ta tổng cảm thấy, hắn khinh thường cha. Triệu tính lập mày lại nhữ lại. Cho nên ta tổng cảm thấy tam thúc như vậy nhiệt tâm mà thế cha làm ai. Còn tại đây loại thời điểm, tựa hồ là không có hảo ý nhưng ta xem cha rất cao hứng, ta cũng không hảo bắt hắn nước lạnh. nghĩ tới nghĩ tới lui, ta cũng không ai thương lượng, lúc này mới tới tìm nhị vị ca ca. Triệu Tĩnh lập biểu tình hơi hoãn, đối Triệu Như ngữ ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều, "Lục muội muội, việc này ngươi làm rất đúng. Tam thúc người này, nói chuyện làm việc luôn có mục đích. Hắn này tới, không biết lại đánh cái gì mà chủ ý về sau gặp được như vậy sự, ngươi chỉ lo tới tìm ta cùng Tinh An. Chúng ta hiện tại là người trên một chiếc thuyền, vui buồn cùng nhau, muốn đồng tâm hiệp lực mới hảo." Ân ta cũng là như vậy tưởng. Triệu như ngữ đối triệu tĩnh lập tràn ra một cái Hữu hảo tươi cười. Nhị ca nơi đó, liền làm ơn đại ca mệt nhọc nhiều chiếu ứng. Bất quá đại ca cũng muốn bảo trọng thân thể. Nhị ca ngày mai nếu là bệnh hảo, nhìn đến ngươi như vậy, hắn cũng sẽ trong lòng bất an. Hắn thiêu đã đã lui, ngươi buổi tối cũng sớm chút nghỉ tạm đi. Có hạ nhân chăm sóc, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nàng lại thập phần quan tâm săn sóc địa đạo. Hảo, đa tạ. Triệu tĩnh lập này thanh cảm tạ lại chân thành một ít. Từ triệu tĩnh lập sân ra tới, triệu như ngữ nhìn bầu trời từ tầng mây chui ra tới ánh trăng, thật sâu mà thở hát ra. Nàng hiện tại rất muốn phó vân lãng, rất muốn rất muốn. Nàng rất muốn đem hết thảy đều nói cho phó vân lãng, làm hắn thê chính mình chia sẻ phiền não, làm hắn giúp chính mình phân tích thế cục. Nàng muốn làm đời trước cái kia chuyện gì đều không cần phát sầu tiểu nữ nhân. Chỉ cần như chim nhỏ giống nhau ôm ở Phó Vân Lãng trong lòng ngực, làm hắn cho chính mình che mưa chắn gió. Chỉ là nàng không thể. Phó Vân Lãng nếu biết nàng không phải trước kia cái kia triệu như ngữ, mà là trọng sinh, sẽ sợ hãi đi. Bị triệu như ngữ nhớ thương Phó Vân Lãng, cùng nàng tách ra sau, liền trực tiếp đi nhị hoàng tử tiêu lệnh phổ danh nghĩa một chỗ trong nhà tham gia tiếp phong hiến. Khoảng thời gian trước, hắn cùng ngũ hoàng tử đi một chuyến giang nam, hôm nay mới trở lại kinh thành. Tiêu lệnh phổ mở tiệc vì bọn họ đón gió tẩy trần. Tới tham gia hiến hội chính là một đám ngày thường cùng nhau đánh mã ngoạn nhạc thế ra con cháu. Đại gia nói nói cười cười, rất là náo nhiệt. Một người tuổi trẻ công tử nhìn đến Phó Vân Lãng một mình một người ngồi ở trong một góc uống rượu, dầu gì không vui, cười hỏi, Phó Nhị ngươi làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Vì tiểu Mỹ nhân phát sầu bái. Một người khác nói dơ nói. Mọi người đều nở nụ cười. Phó Vân Lãng nắm lên trước mặt một cái bánh hấp ném qua đi, cười mắng, lan. Đại gia đùa dẫn quán, đối phương cũng không để bụng, tiếp nhận bánh hấp thuận thế gặm một ngụm, ngồi vào Phó Vân Lãng bên người tới. Thấy mọi người đều đang nói chuyện, cũng không có chú ý bọn họ, hán vô vô Phó Vân Lãng bả vai, thở dài nói, ta liền tưởng không rõ, kia triệu như ngữ có cái gì tốt, đem người mê thành như vậy. Đại tấn dân phong mở ra, rất có vài phần đường chiều hương vị. Tính tình hoạt bát quý nữ cũng thường xuyên ra bên ngoài chạy, ở bên nhau đánh mã ngựa nhạc, cùng mặt khác huynh quý công tử cũng thưởng trưởng chơi đến một hối, cho nhau chi dàn xem đôi mắt sự cũng khi có phát sinh. Huân quý con cháu cũng là có giai tầng có vòng, đứng đầu kia một đợt có bọn họ vòng, trung hạ tầng huân quý cũng các có chính mình vòng. Nguyên nhân chính là như thế, những cái đó cho nhau xem đôi mắt việc hôn nhân thường thường môn đăng hộ đối, các trưởng bối cũng thấy vậy vui mừng. Cũng là vì cái này duyên cớ, Đại tấn kinh thành hào môn quý tộc, trên cơ bản đều sẽ ở nhi nữ sắp cập kê thành nhân thời điểm mới nghị thân, liền sợ nhi nữ tới rồi mùa hoa chi năm có khác người trong lòng. Đương nhiên, cũng là phòng ngừa này vị hôn phu, thê chết non, làm chính mình nhi nữ trên lưng khắc phu hoặc khắc thê thanh danh. Bởi vì dân phong mở ra, phó vân lãng cùng triệu như ngữ là ngọt sủng văn nam chủ, nữ chủ, đều là luyến ái não. Hai người cho nhau trung tình, cũng không kiêng rẻ làm người biết. Cho nên tiêu lệnh diễn mơ hồ nghe tùy tùng đề cập quá việc này. Người này kêu Trương Tư Nghĩa, hắn có cái mội mội cùng triệu như ngữ chơi đến hảo, một đám người lại thường xuyên đi ra ngoài ngọt nhạc, bọn họ huynh muội đều biết Phó Vân Lãng cùng triệu như ngữ điểm này sự. Thấy Phó Vân Lãng nghe xong chính mình nói, sắc mặt trầm chầm, chầm, thực hiển nhiên không muốn nghe nói như vậy, Trương Tư Nghĩa liền cảm giác không thú vị lên. Hành hành, ngươi một người ở chỗ này tưởng nghiệm giai nhân đi, ta qua bên kia ngồi đi. Hắn đem ghê dựa xê dịch, hướng chủ bàn bên kia phương hướng tới gần một chút, rời đi lực chú ý đi nghe hai vị hoàng tử cùng phó vân khai đám người nói chuyện. Bọn họ đều là hân quý con cháu, tuổi cũng tương đương, đại gia ngày thưởng cùng nhau ngọt nhạc, bằng yêu thích giao hữu, cùng đứng thành hàng không quan hệ. Trong nhà trưởng bối cũng mừng rỡ vạn bối nhóm như vậy trong lén lút kết giao. Về sau gặp được việc khó, dựa vào không bao lâu điểm này tình nghĩa, không chuẩn là có thể cứu bọn họ một mạng. Bởi vậy tiêu lệnh phổ đêm nay mở tiệc, chỉ ngôn ngữ một tiếng, liền có mười mấy thiếu niên tới dự tiệc. Yến hội bái ở tiêu lệnh phổ ngoài cung biệt viện trong đại sảnh, phân hai bàn, bốn phía thắp đèn, đem toàn bộ thính đường chiếu đến thập phần sáng sủa. Ngôi chủ bà người, trừ bỏ hai vị hoàng tử, mặt khác đều là như phó vân khai như vậy có thế tử thân phận. Mọi người đều là 15, 6 tuổi tuổi tác, đã đi theo bậc cha chú học xử lý gia sự. Bởi vậy sở nói đều là các nơi phong tục cùng trong nhà sở kinh doanh nghề nghiệp. Loại nào nghề nghiệp kiếm tiền, nơi nào đồng ruộng hảo, nơi nào quan phạm vào sự có thôn trang bán, đại gia liêu đến thật là náo nhiệt. Có đôi khi trò chuyện trò chuyện, là có thể nói thành một bút mua bán. Nói thành mua bán lấy về ra đi cáo chi trường bối, có đôi khi đối nhà mình gia tộc sinh ý có thể sinh ra rất lớn ảnh hưởng, tiền lời rất nhiều. Này đó con cháu chính mình cũng càng thêm chịu trưởng bối coi trọng, đến trưởng bối khen. Bởi vậy kinh thành càng ngày càng nhiều hơn quý gia thế tử muốn gia nhập đến này hiến hội chung tới. Bất đắc dĩ tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn hai huynh đệ hành sự cẩn thận. Để tránh chịu hoàng phụ trách cứ cùng mặt khác hoàng tử đấu kỵ bộ tội, chỉ đem thế tử nhân số khống chế ở 5-6 người chi gian, mặt khác ở nhà không cầm quyền công tử cũng ở cái này vài dặm, nếu không liền phải bị nói thành kết bẹ kết cánh không biết kia ngụy khâu danh nghĩa tài sản khi nào bán đi. Nghe nói hắn ở Bắc Ninh có hai cái đại thôn trang, khác ở mặt khác trong huyện cũng có mấy cái, kinh thành mặt tiền cửa hiệu, tòa nhà cũng có không ít. Nay một, 20 mươi năm quan cảnh, hắn nhưng thật ra đã phát thật lớn một bút tài Ngôi ở tiêu lệnh diễn hạ đầu chính là sầm gia công tử sầm tụ, hắn cùng hai vị hoàng tử là thân anh em bà con, cho nên mỗi lần yến hội đều có hắn vị trí, hơn nữa nói chuyện cũng tương đối tùy ý nên nó hắn con thứ hai đọc sách không được, lại thập phần thiện buôn bán." Một cái thế tử nói. Một cái khác thế tử lập tức khinh thường, cái gì sẽ buôn bán? Lời này cũng liền hù hù người ngoài thôi. Trên triều đình ai không biết Ngụy Khâu người này thiện luồn túi sẽ so đo, lại đã làm đã nhiều năm công việc béo bở. Hắn này phân gia nghiệp, lai lịch nhưng không đơn giản. 199 chương 199 chơi tâm nhãn. Chương 199 chơi tâm nhãn. Phó Vân Lãng nghe đến mấy cái này lời nói, tâm tình càng thêm buồn bực, cho chính mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trương Tư Nghĩa thấy thế, trong mắt xoay chuyển, để sát vào Phó Vân Lãng nói, ngươi không phải đến ngũ ra yêu hái, đi theo hắn đi ràng nằm sao. Không bằng ngươi cầu xin hắn, làm hắn cùng Quý Phi nương nương nói một câu. Nếu có thể được Quý Phi nương nương thế ngươi nói một lời, việc hôn nhân này liền không có không thành. Phó Vân Lãng tức khắc tâm động. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Lệnh Diễn. Hắn lần này đi Giang Nam, Ngũ hoàng tử tuy rằng nói với hắn lời nói thời gian rất ít, nhưng đối hắn vẫn luôn thực chiếu cố, làm thuộc hạ cho hắn an bài đến thỏa đáng, còn tự mình chỉ điểm hắn buôn bán môn đạo. Nếu hắn hướng Ngũ hoàng tử xin giúp đỡ, Ngũ hoàng tử hẳn là sẽ không bỏ mặc đi. Bởi vì cấm đi lại ban đêm, tiến hội thời gian cũng không dài, cách không bao lâu, đại gia liền tan. Nhị vị hoàng tử thân phận cao, tự nhiên là bọn họ đi trước. Phó Vân Lãng đi theo Phó Vân Khai phía sau đưa hai người lên xe thời điểm, cố ý gục xuống đầu, lộ ra một bộ tình cảnh bi thảm thần sắc tới. Quả nhiên, ngũ hoàng tử tiêu lệnh diễn thấy lại hỏi, Vân Lãng làm sao vậy? Mới vừa trở lại kinh thành thời điểm còn hảo hảo, lúc này như thế nào mặt mà tù mày hê? Phó Vân Khai nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, mày nhăn lại, đang muốn ngăn cản Phó Vân Lãng nói chuyện, liền nghe Phó Vân Lãng nói, ta mới trở lại kinh thành. Liền nghe nói ngụy ra sự. ngụy khâu trừng phạt đúng tội, nhưng ta hôn sự lại nổi lên khúc chết. Ngươi hôn sự, như thế nào cùng ngụy ra nhắc lên quan hệ? Tiêu lệnh diễn hỏi xong, đông nhiên nhớ tới cái gì? Nga, cùng ngươi nghị thân vị kia cô nương, đúng là tuy bình hậu phủ. Chẳng lẽ, nàng ngoại tổ là ngụy khâu, mẫu thân của nàng là hoạch trả Nguyễn thị? Đúng là. Phó vân lãng nguyễn phải nói, nghĩ đến ngài cũng biết, triệu cô nương kỳ thật là ôm sai vị kia không phải ngụy thị thân sinh. Nàng làm người thập phần thiện lương, cùng nàng kia dưỡng mẫu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Như thế nào có thể bởi vì cái này mà phủ định nàng đâu. Hắn chiều tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn thật sâu vái trào, nhị vị ra thứ lỗi, vẫn lãng không dám lấy việc tư chỉ hoãn nhị vị ra nghỉ tạm, ra thỉnh lên xe hồi cung đi. Hắn cũng không đốc. Hắn biết nếu trực tiếp đưa ra yêu cầu, tất nhiên muốn chọc nhị vị hoàng tử không cao hứng. Trên đời này, có bao nhiêu người có cầu với nhị vị hoàng tử đâu. Hắn mặt nhưng không lớn như vậy. Mặc dù xem ở hắn cha cùng huynh trưởng trên mặt giúp hắn, nhị vị hoàng tử trong lòng cũng tồn ở đáp. Sau này đối bọn họ bình nam hầu phủ, thái độ khẳng định sẽ xa cách lên. Hơn nữa hắn là bởi vì mẫu thân không đồng ý hắn cưới triệu như ngữ làm vợ mới xuất khẩu muốn nhờ, mục đích là muốn cho bọn họ dùng cường quyền tới áp chế chính mình mẫu thân. Loại này hành vi, chính là bất hiếu. Nhị vị hoàng tử cùng Sầm Quý Phi khẳng định phản cảm, mặc dù muốn nhở cũng không có khả năng giúp hắn. Cho nên hắn chỉ cần lộ ra một mặt yêu thương phiền muộn là được. Nếu ngũ hoàng tử thật sự có tâm, tất nhiên sẽ cùng Sầm Quý Phi nhắc lên. Tiêu lệnh diễn cùng tiêu lệnh phổ cáo từ một tiếng, lên xe ngựa. Phó Vân Khai là võ tướng, Phó Vân Lãng cũng đánh tiểu luyện võ, hai anh em đi ra ngoài luôn luôn cưới ngựa. Chỉ đêm nay uống xong rượu, trong nhà liền bị xe ngựa. Hai anh em nhìn theo nhị vị hoàng tử rời đi, lúc này mới thượng nhà mình xe ngựa. Trương tư nghĩa sen lẫn trong trong đám người đi theo đưa nhị vị hoàng tử, hiện giờ nhìn đến phó gia huynh đệ cùng nhau lên xe ngựa, hắn lúc này mới lộ ra một mặt lạnh léo, cũng thượng nhà mình xe ngựa. Trên xe ngựa, ngồi xuống ổn, phó vân khai liền trừng mắt đệ để nói, nói đi, ngươi đánh cái gì chủ ý. Phó vân lãng nghẹn cả đêm buồn bực tâm tình, lúc này đối mặt huynh trưởng, nhịn không được hai phân thật. Tám phần giả mà khóc lên, ca, ngươi giúp giúp ta đi. ngụy ra ra như vậy sự, nguy thị còn bị chém đầu, nương nhất định không đồng ý ta hôn sự. Ca ngươi giúp giúp ta. Phó Vân Khai ngày thường tuy cùng đệ đệ ở bên nhau thời gian thiếu, nhưng hắn cùng triệu như ngữ hôn sự, Phó Vân Khai vẫn là biết đến. Cầm miệng. Hắn thấp rộng quát, vì cái nữ nhân khóc thút thít, giống cái gì? Chẳng lẽ này to như vậy kinh thành, khuế tú vô số liền tìm không ra một cái so triệu cô nương càng tốt. Nương không đồng ý, đều có nàng đạo lý. từ xưa hôn nhân chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Mẫu thân dưỡng dục ngươi không dễ dàng, ngươi vì nữ nhân liền tổn hại nàng ý nguyện, như thế nào còn có mặt nuôi khóc, còn đem sự tình náo đến nhị vị hoàng tử trước mặt. Ca ngươi căn bản không hiểu. Phó Vân Lãng cũng là bị cha mẹ sủng, bị ca ca che chở lớn như vậy, có tùy hứng tư bản. Vừa nghe hắn ca lời này, hắn liền khóc đến càng hùng mặc kệ người khác như thế nào hảo, ta cũng chỉ thích nàng một cái. Ta đời này, cũng chỉ thích nàng một cái. Nếu là không thể cùng nàng thành thân, ta tình nguyện không cưới vợ, nếu không ta chính mình không thoải mái, cũng xin lỗi người khác. Phó Vân Khai nhữ nhữ mi, không nói gì. Phó Vân Khai năm nay 17 tuổi, từ 15 tuổi khởi liền đính thân. Bất quá hắn kia vị hôn thê tuân thủ nghiêm ngặt quý củ. Mà chính hắn tắc vẫn luôn đi theo phụ thân ở Biên Cương, hai người tổng cộng liền gặp qua hai lần mặt, gặp mặt khi cũng chưa nói qua nói mấy câu, Phó Vân Khai liền đối phương trông như thế nào cũng chưa nhớ rõ. Hắn cuối mùa xuân từ Biên Cương trở về chuẩn bị thành hôn, lại không nghĩ hắn kia vị hôn thê ở thành thân trước đông nhiên được bệnh cấp tính, đi đời nhà ma. Vì tỏ vẻ đối nhà gái tôn trọng, Phó Vân Khai liền tính toán thủ thê hiếu một năm, đến sang năm mới nghị thân. Cho nên đối với đệ đệ theo như lời nói, hắn thật sự vô pháp lý giải. Ca ngươi giúp ta khuyên nhủ nương, được không? Ca, câu ngài. Phó vân lãng năn nghỉ nói. Phó vân khai không nói gì, lặng lặng nhìn chăm chú phó vân lãng trong chốc lát, hỏi. Ngươi mới vừa rồi ở hai vị hoàng tử trước mặt liền cảm xúc đều không ché lóc, có phải hay không cảm thấy nhị vị hoàng tử đối chúng ta hảo, sẽ không bởi vì việc này sinh khí. Mặt khác. Ngươi cũng hy vọng bọn họ có thể giúp ngươi. Phó Vân lãng tiếng khóc lập tức dừng lại. Hắn không dám xem Phó Vân Khai, trong miệng lầu bầu nói, không có. Ta là bởi vì khổ sở trong lòng, cho nên mới không có thể khống chế được chính mình. Loại sự tình này, nhị vị hoàng tử như thế nào sẽ giúp ta? Giúp cũng không giúp được không phải? Phó Vân Khai thấy hắn như vậy, cười nhạo một tiếng, không có nói nữa. Hắn này đệ đệ, từ trước đến nay có cái tật xấu. Một nói dối liền ánh mắt mơ hồ, trột dạ đến không dám nhìn người. Hắn ở nhị vị hoàng tử trước mặt chơi này tâm cơ, đánh ra chính mình không biết đâu. Nhị vị hoàng tử nhân Trung Long Phượng, lại là thông minh bất quá. Ngươi ở bọn họ trước mặt chơi tâm nhãn tử, ngươi cho rằng bọn họ không biết. Bọn họ chỉ là xem ở ta trên mặt, không cùng ngươi so đo mà thôi. Hắn nói, sau này ngươi lại như thế, phát hiện một lần, ta liền đem ngươi đưa đến trong con đi không đến 18 tuổi không được trở về cưới vợ. Ca. Phó Vân lãng hoảng sợ mà kêu một tiếng, thấy hắn ca vặt mặt, biểu tình nghiêm túc, lúc này mới cúi đầu làm thành thật trạng, ta đã biết. Phó Vân khai nhìn hắn trong chốc lát, lúc này mới lại mở miệng nói, ngươi lần này đi theo ngũ hoàng tử đi Giang Nam, có cái gì thu hoạch. Lần này là Giang Nam lương thuế ra chút vấn đề, ở sầm thái phó cực lực để cử hạ, hoàng thượng liền đem này phân sai sự cho ngũ hoàng tử tiêu lệnh diễn. Hôm nay tiêu lệnh diễn trở về, đi trước mặt hoàng thượng báo cáo kết quả công tác, nghe nói được hoàng thượng hảo một hồi khen, còn ban một chỗ tòa nhà cho hắn. Phó Vân Lãng cùng tiêu lệnh diễn tuổi tác tương đương. Nhân gia ngũ hoàng tử đều có thể đơn độc đi răng Nam Ban Sai, còn làm được như thế xuất sắc, chính mình cái này để đệ lại vì cái cô nương khóc chít chít. Phó Vân Khai muốn biết Phó Vân Lãng đi ra ngoài một chuyến, rốt cuộc có hay không điểm tiến bộ. 200 chương 200 tranh chấp chương 200 tranh chấp. Phó Vân lặng nói, Giang Nam giàu có và đông đúc, sản vật phong phú. Lần này ta đi theo địa phương tơ lũa thương tiếp xúc quá, quyết định hồi kinh khai mấy nhà tơ lũa cửa hàng. Việc này, người cùng ngũ hoàng tử thương lượng quá sao? Ta cùng hắn để qua một miệng. Ngũ hoàng tử nói không tồi. Bất quá hắn cũng nói, này mua ban có rất nhiều thế gia đều ở làm, cạnh tranh khá lớn, nếu chúng ta mua tiến tơ lũa không cũng có gì đặc sắc phòng trừng sẽ tương đối khó kiếm tiền. Vậy ngươi cho rằng đâu? Ta cảm thấy ngũ hoàng tử nói có đạo lý. Cho nên cô ý tuyển mấy nhà màu sắc và hoa văn độc đáo, dạy pháp cũng bất đồng thương gia hợp tác. Này đó tơ lũa tuy rằng giá cao chút, nhưng kinh thành người nhưng không thiếu tiền, lại thích đua đòi. Chỉ cần vài vị thân phận cao quý phu nhân xuyên ra tới, đem tơ lụa danh hảo khai hỏa, liền không lo không ai tới cửa. Phó vân khai đánh giá chính mình cái này đệ đệ như là không quen biết hắn giống nhau. Những lời này là chính Ngụy tưởng, vẫn là Ngũ hoàng tử nói. Phó Vân Lãng không được tự nhiên mà gãi gãi đầu. Hắn biết huynh trưởng có ý tứ gì. Hắn đảo tưởng nói là chính mình tưởng đâu, lại không dám ở huynh trưởng trước mặt nói dối, càng không dám đoạt Ngũ hoàng tử công lao. Hắn ngượng ngùng nói, là Ngũ hoàng tử nói, ta cũng có như vậy cái ý tứ. Phó Vân Khai gật gật đầu, ngươi có thể cùng Ngũ ra đi ra ngoài một chuyến, trông thấy việc đời Dài hơn trường kiến thức, thậm chí đến ngũ ra tự mình chỉ điểm, vốn là ngươi vinh hạnh. Nhưng ta xem ngươi tự hồ không có gì tiến bộ. Đêm nay ngươi đang làm gì? Ngươi nghe được ngũ hoàng tử bọn họ nói chuyện không có. Phó vân lãng buồn bực, không cao hứng hỏi, nói gì? Hắn đêm nay mãn đầu góc đều là triệu như ngữ cặp kia hai mắt đấm lệ, căn bản không chú ý đại gia đang nói chuyện cái gì. Phó vân khai thấy thế, chỉ nghĩ thở dài. Nói ngụy khâu trong nhà thôn trang cùng cửa hàng, tòa nhà. Nhắc tới ngụy khâu, Phó Vân Lãng chỉ nghĩ được đến hắn làm cho hắn cùng triệu như ngữ hôn sự mang đến trở ngại cùng phiên thoái, hoàn toàn không biết nhà hắn cửa hàng ruộng đất cùng chính mình có quan hệ gì. Thấy Phó Vân Lãng vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không minh bạch chính mình ý tứ, Phó Vân khai rốt cuộc không nhịn xuống, nặng nghề mà thở dài. Nhị đệ, ta thành thân lúc sau, thực mau liền sẽ đi bên cường cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Mẫu thân tuổi lớn, hai cái đệ đệ tuổi tắc còn nhỏ, vẫn là con vợ lẽ. Cái này ra, còn phải ngươi chống đỡ lên. Phó vân lãng gật gật đầu, ta biết, ca ngươi yên tâm đi. Biết. Ngươi biết cái cái gì? Phó vân khai hận không thể đem phó vân lãng đầu gõ mở ra nhìn xem, nhìn xem bên trong rốt cuộc trang chính là cái gì. Ta vừa rồi lời nói ngươi còn không có mình bạch sao. Nhà chúng ta bị nhân sưng làm tân quý, không phải không có đạo lý. Đó chính là đáy mỏng, không căn cơ. Chẳng sợ phụ thân ở biên cương đánh thắng trận được triều đình rất nhiều ban thưởng, nhưng trong nhà ruộng đất mặt tiền cửa hiệu cùng nhân ra chân chính thế ra so, lại vẫn là kém đến xa. Ngươi không phải nói ngươi muốn học xử lý công việc và sao. Xem ngươi cùng người kết phường khai cửa hàng bạc, ta còn rất cao hứng. Nhưng hiện tại có đại lợi bãi ở trước mắt, ngươi thế nhưng không hề sở giác Một lòng chỉ nghĩ kia cái gì triệu cô nương. Người thật kêu ta thất vọng. Phó Vân Lãng trước nay không nghe huynh trưởng nói qua như vậy lời nói nặng, hắn lập tức mặt đỏ lên. Không phải hổ thẹn, mà là khí. Lại nói tiếp, Phó Vân Lãng cũng bất quá chỉ có 15 tuổi. Bình Nam hầu phu nhân bởi vì trượng phu cùng đại nhi tử đều ở biên cương, đôi cái này bồi ở chính mình bên người tiểu nhi tử xem đến cùng trong mắt dường như, sùng thật sự cho nên cũng dưỡng thành phó vân lãng vạn sự không nhọc lòng tính tình. Nếu không phải nhận thức triệu như ngữ, kinh triệu như ngữ đề điểm, hắn muốn ở phụ huynh cùng mẫu thân trước mặt tranh một tranh quyền lên tiếng, muốn cho hai người hôn sự có thể càng thuận lợi chút, hắn thật đúng là không nghĩ tới muốn thao này đó tâm, đi học cái gì công việc vạt, làm cái gì cửa hàng bạn. Hắn đằng mà một chút đứng lên, hướng về phía phó vân khai hết lên, là đánh tiểu ở cha mẹ trong mắt ta liền không bằng người. Ta biết cha mẹ khinh thường ta, ngươi cũng khinh thường ta. Ở thân thích bằng hữu trước mặt, bọn họ vĩnh viễn xem tới được ngươi mà nhìn không thấy ta. Ta cả đời không bằng ngươi, thành đi. Ngươi là thế tử, gánh lập nghiệp trách nhiệm không phải hẳn là sao? Ta lại không phải thế tử, ta muốn như vậy có khả năng làm cái gì? Ta có khả năng, ngươi có thể ngủ đến an ổn sao? Phó Vân Khai lập tức đem nắm tay nắm chặt muốn chết. Nếu trước mắt người này không phải chính mình đệ, đệ Hắn đã một quyền đánh đi qua Hắn thực phẫn nộ, cũng thực thương tâm Làm võ tướng trường tử Hắn đánh 4 tuổi khởi liền bắt đầu luyện võ Hắn trước nay liền không có quá thơ ấu Con tuổi nhỏ hắn liền đi theo phụ thân thượng chiến trường Giết người, hắn ăn không vô ngủ không được Một nhắm mắt chính là bị hắn chặt bỏ đầu Phun ở trên mặt hắn màu tươi Nhưng trước mặt hắn cái này thân đệ đệ Nhìn không thấy hắn trả giá cùng vất vả Chỉ thấy được người khác trước phong cảnh Phó vân lãng thoải mái dễ chịu mà hoa ở mẫu thân trong lòng ngực, cầm y hề ngọc thực mà lớn lên, lại ghen ghét chính mình cái này ở trên chiến trường chém giết chiếm thế tử chi vị huynh trưởng. Phó vân khai trong lòng đổ đến khó chịu, hốc mắt phát sát. Hắn nắm tay lỏng lại khẩn, khẩn lại tùng, cực lực mà áp chế chính mình cảm xúc. Phó vân lãng nghe được huynh trưởng hô hấp dồn rậm, biểu tình không đúng, cũng ý thức được chính mình lời nói việc làm qua kích. Hắn chạy nhanh xin lỗi, đại ca. Xin, xin lỗi, ta vừa rồi đều là nói hiệu nói vượng, ngươi đừng quá ý ta không phải cái kêu ý tứ, ta hắn cắn cắn môi, chưa nói đi xuống. Phó Vân Khai nhìn chăm chú vào Phó Vân Lãng, không nói gì. Làm võ tướng, nhất bình thường cách chết chính là chết trận xa trường. Hắn đã lựa chọn cùng phụ thân đi đồng dạng một cái lộ, về sau khẳng định hội trưởng kỳ đóng giữ biên quan, về sau có lẽ vinh viễn sẽ không trở về. trong nhà Mẫu Thân Hắn về sau thê nhi, đều đến phò vân lãng chiếu cố. Cái này đệ đệ lại không hiểu chuyện, hắn cũng chỉ có thể quản ra phó thác cho hắn. Phó vân khai hít sâu một hơi, chậm lại ngự khi nói, ngươi có biết, ngươi lần này đi theo đi giang nam, chính là ta cố ý hướng nhị hoàng tử điện hạ muốn ân điện, sấn này muốn cho ngươi cùng ngũ hoàng tử thân cận thân cận. Có này phân giao tình, lại có nhị hoàng tử quan tâm, ta cùng cha ở biển cương nếu là có bất chắc gì. Ngươi cũng có thể lập đến lên, ở trên triều đỉnh cũng có thể có cái dựa vào. Vừa nghe lời này, Phó Vân Lãng liền thay đổi mặt, ca, ngươi nói cái gì đâu? Có ngươi như vậy chú chính mình sao? Ta cùng ngươi nói à, trong nhà sự còn phải dựa ngươi cùng phụ thân, các ngươi nhưng đừng nghĩ quản gia ném cho ta, chính mình ở biển cương tiêu giao sung sướng. Hắn là có chút ghen ghét huynh trưởng, nhưng cũng không hy vọng huynh trưởng chết. Thấy đệ đệ này phản ứng cùng lời nói để lộ ra tới quan tâm cùng thần trường, Phó Vân khai tâm tình hảo không ít, hành, ngươi không thích nghe, ta liền không nói. Nói quá nhiều, thương cảm tình. Phó Vân lạ ngữ khí cũng hòa hoan xuống dưới, ca, ta biết ngươi là tốt với ta. Chỉ là ta nếu là cưới không đến như ngữ, ta này trong lòng liền như thế nào cũng định không xuống dưới, làm cái gì đều không dễ chịu. Ngươi thay ta cùng nương hảo hảo nói một chút đi. Dù sao ngươi là lão đại, là thế tử, muốn cưới môn đăng hộ đối cô nương. Ta làm tiểu nhi tử, tùy tiện cưới một cái chính mình thích là được. Ta lại không cần tập tước, cưới dòng dõi như vậy cao làm gì. Không cùng đại tẩu tranh giải ngắn, ngươi nói đúng không? Ngữ khí rất là chân thành. 200 linh một chương 200 linh một thảo chủ ý. Chương 200 linh một thảo chủ ý. Phó vân khai lấp đầu, đối cái này luyến ái nào để đệ thực bất đắc dĩ, hành. Ta khuyên quên nương. Nếu là nương không nghe, ta đây liền không có biện pháp. Phó Vân Lãng Đại Hỷ, đối huynh trưởng bái trào, đa tạ đại ca. Xe ngựa ở Bình Nam Hầu phủ trước cửa ngừng lại, hai anh em xuống xe ngựa, vào đại môn. Thế tử ra, nhị công tử, ngài nhị vị đã trở lại. Người gác cổng cấp hai người hành lễ, lại nói, Bắc Ninh huyện Hoàng Hưng trường quầy, nghe nói nhị ra từ Giang Nam trở về, đã tại đây chờ đã lâu. Phó vân lãng trong lòng căng thẳng, dừng lại bước chân, hỏi, ở đâu? Môn đại sảnh ra tới một người, chiều phó vân lãng hai anh em hành lễ, thế tử ra, nhị công tử. Đúng là hoàng hưng Phó vân khai đối sinh ý sự không có hứng thú. Hơn nữa hắn cũng muốn cho đệ đệ độc chắn một mặt. Nếu là hắn ở đây, đệ đệ không chuẩn lại tưởng ý lại hắn. Hắn xua tay nói, các người liều Ta mới vừa uống lên chút rượu, choáng vắng đầu, đi vào trước. Nói, bước đi rời đi. Phó Vân Lãng nhìn theo huynh trưởng rời đi, lúc này mới xoay người, đi thiên thính. Mấy người vào thiên thính, gã sai vật tặng trà tới, Phó Vân Lãng nhữ mày hỏi, sao lúc này tới gặp? Chẳng lẽ là cửa hàng bạc ra cái gì đại sự? Hoàng Hưng khóc suy mặt nói, tiểu nhân vô năng, công tử đi giang nam trong khoảng thời gian này, cửa hàng bạc cũng chưa làm thành mấy đơn mua bán. Phó Vân Lãng lấy chung trà tay một đốn. Kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía Hoàng Hưng, sao lại thế này? Cửa hàng bạc trước kia sinh ý chính là thực không tồi. Liên tính hiệt bảo trai khai nghiệp, nhưng một cái tân cửa hàng, làm sao có thể theo chân bọn họ này đó lao cửa hàng so. Hoàng Hưng liền đem sự tình nói. Đối diện hiệt bảo trai chiêu bài so với bọn hắn tân, so với bọn hắn càng thấy được, trước cửa tiểu nhị cũng càng cơ linh. Phàm là tới dụ long cắt xem trang sức, đầu tiên là bị bọn họ hấp dẫn. Tâm sinh tò mò, muốn nhìn xem tân cửa hàng có cái gì mới mẹ độc đáo trang sức, giá có phải hay không, coi ưu đãi, tự nhiên liền tiền tiến hiệt bảo trai. Sau đó, liền không có sau đó, đi vào lúc sau, lại từ kia cửa ra tới, khách nhân liền trực tiếp rời đi, xem đều không xem rụ lòng các liếc mắt một cái. Thật vất vả không có bị tân cửa hàng hấp dẫn, còn nguyện ý tín nhiệm bọn họ này trăm năm lão cửa hàng, tiến vào xem qua sau. Mười thành có 8 phần đều sẽ không trước định ra, mà là tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, hướng hiệt bảo trai đi một chuyến, tính toán hóa so tăm ra. Kết quả, liền sẽ không lại tiến bọn họ rủ long các môn. Bởi vậy, mấy ngày qua, rủ long các sinh ý làm được thập phần gian nan. Bọn họ cũng xử mặt sinh tiểu nhị giả dạng làm khách nhân bộ dáng, đi hiệt bảo trai tìm hiểu qua tin tức. Kết quả tiểu nhị trở về bầm báo. Lời trong lời ngoài đều nói hiệt bảo trai trang sức tiểu dáng so với bọn hắn rụ lòng cắt càng đẹp mắt, càng mới mẻ, chất lượng hơn một chút, giá lại không sai biệt lắm. Kỳ thật tiểu nhị còn có một câu không nói, đó chính là bên kia tiểu nhị chiêu đãi khách nhân càng nhiệt tình chu đáo, nhà ở càng rộng mở, trang hoàng càng rộng rãi, liền trà cùng điểm tâm đều so dụ lòng các muốn thượng một cái cấp bậc. Ban đầu dụ lòng cắt là từ tín đạt, từ tín đạt cả đời ngốc tại này tiểu huyền thành trong mắt lòng dạ hữu hạn. Hoàng Hưng cũng không phải cái gì đặc biệt có khả năng, Thả Nguyên cũng không có đã làm cửa hàng bạc mua bán, Phó Vân Lãng thủ hạ không có càng có khả năng người, hắn chú lùn bên trong cất cao vóc, mới bị phái tới thủ này cùng người kết phường cửa hàng bạc. Mà hiệt bảo trai ông trường quảy, chính là trấn Nam Vương phủ mấy chục cái cửa hàng nhất khôn khéo có khả năng một cái trường quảy. Hắn còn thân thiết mà lĩnh hội Vương phi câu nói kia, kiếm không kiếm tiền không sao cả, nhưng sinh ý đến thị vượng. Cho nên mặc dù hiệt bảo trai trang sức so nhà khác đều mới mẻ độc đáo đẹp, tính chất cũng hảo, hắn cũng chỉ bán ổn định giá, còn sẽ căn cứ khách nhân sở mua đồ vật giá trị đáp điểm vật kèm theo, hoặc một đoá châu hoa, hoặc một kiện bạc sức. Ở phòng ốc trang trí cùng chiêu đái khách nhân trà bánh thượng cũng bỏ được hạ buồn, chiêu đãi khách nhân tiểu nhị mỗi làm thành một đơn sinh ý còn có tương ứng trích phần trăm. Lại có dụ lòng các cung cấp khách nguyên, hiệt bảo trai nào có sinh ý không thịnh vượng đạo lý. Nhưng dù lòng các liền thảm, khách nhân bị đoạt đến liền cha đều không dư thừa, dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim tới hình dung, không thể càng thỏa đáng hơn. Phó vân lãng mày nhăn chặt muốn chết. Hắn hỏi, ngũ ra không phải giới thiệu một cái cấp sầm quý phi họa trang sức đồ đại sư sao? Chẳng lẽ hắn làm được trang sức, còn không bằng cái kia chỉ có 14, năm tuổi hứa cô nương? Ai, đừng nói nữa. Hoàng hương thở dài nói, vị kia đại sư. Là chuyên môn thế trong cung nương nương họa trang sức đồ. Trang sức kiểu dáng phức tạp, tay nghề yêu cầu cực cao, giống nhau thợ thủ công căn bản làm không được. Hơn nữa hắn họa ra tới trang sức đồ, sử dụng châu đáo ngọc thạch đều là giá trị xa xỉ. Chỉ một cái bộ diêu làm xuống dưới đều đến mấy ngàn lượng bạc phí tổn, càng không cần phải nói một bộ đồ trang sức. Công tử ngài cũng biết, tư thúc chính là cái mua bán nhỏ người. Hắn tuy khai cái cửa hàng bạc. Nhưng lá gan cũng không lớn. Nhìn đến cái kia đại sư họa trang sức đồ, chết sống không cho làm. Liền sợ làm tốt bán không ra đi, chúng ta cửa hàng bạc vốn lưu động liền toàn nện ở mặt trên, đến lúc đó cửa hàng bạc phải đóng cửa. Cho nên vị kia đại sư trang sức đồ lấy tới, không xin chỉ thị quá công tử ngài, chúng ta cũng không dám gọi người động thủ. Lo lắng phó vân lãng trách cứ, hắn lại giải thích nói, chúng ta đối mặt đều là Bắc ninh khách nhân, cấp bậc vốn là không cao. Cho dù có kinh thành khách nhân đi mua, có thể ra nổi giá lại thích này kiểu dáng, một năm có thể gặp được vài lần. Nhưng nếu sầm quý phi có thể làm chúng ta cùng khách nhân nói, này đó trang sức là thế nàng làm trang sức thợ thủ công đại sư tác phẩm, nghĩ đến kinh thành quý nhân là nguyện ý mua tới mang. Nếu quý phi nương nương lại thế chúng ta nói hai câu lời nói liền càng tốt. Nói xong, hoàng hương mắt trông mong mà nhìn phó vấn lãng, chờ hắn quyết định, Phó Vân Lãng sắc mặt thập phần khó coi. Hắn này hôn sự cũng không dám chủ động cầu sầm quý phi hỗ trợ đâu. Hoàng Hưng lời này thật đúng là dám để. Lời này cũng đừng để ra. Dám dùng Hoàng gia tên tuổi, sợ bị chết không đủ mau vẫn là như thế nào. Hắn triều Hoàng Hưng trừng mắt. Hoàng Hưng lập tức xúc cổ, túi đầu làm ấp là là, tiểu nhân đúng là bởi vì đắn đo đến không chuẩn, mới đến cùng công tử ngài thảo chủ ý. Phó Vân Lãng kêu hắn lên, lại hỏi. Cái kia mạnh cử nhân đâu? Các ngươi không phải nói hắn rất lợi hại. Mạnh cử nhân vẽ tốc độ cực chậm, tổng nói yêu cầu linh cảm. Chúng ta thuốc dục đến nóng nảy, hảo không giao đi lên một trường, cùng chúng ta ngày thường bán trang sức cũng không có bao lớn khác nhau, căn bản không đáng giá 120 lượng bạc. Hắn hỏa đồ, cùng vị kia hứa cô nương hỏa kém thật xa. Liên tính hỏa ra tới, phòng trừng cũng không có gì cạnh tranh lực. Nói lên mạnh cử nhân, hoàng hương biểu tình liền thập phần khó coi. Thực hiện nhiên hắn cùng mạnh cử nhân giao tiếp quá trình thực không thoải mái. Phó vân lãng nhăn lại, hỏi, vậy ngươi đây là tới làm cái gì? Là kêu ta giúp ngươi ra chủ ý. Không không không. Hoàng hương vội vàng xua tay. Hắn có biết phó vân lãng trước kia chính là cái sông trong nung lụa cậu ấm, trừ bỏ đi học đường đi học, cùng võ sư phó luyện luyện võ, liền gì sự đều không nhọc lòng. Hắn nhất thời hứng thú lộng như vậy cái cửa hàng bạc, còn chỉ là bị huynh trưởng sở kích muốn làm ra một phen sự nghiệp tới chứng minh chính mình. Dù sao nhị công tử lại không thiếu tiền, nếu là chính mình cái gì đều tới hỏi, làm hắn quyết định, không chuẩn nhị công tử liền ngại phiền toái trực tiếp đem cửa hàng bạc lại trở về cấp từ tín đạn không thao này phân tâm. Chính mình thật vất vả được nhị công tử tín nhiệm, được cửa này sai sự, vạn không thể ở nhị công tử trong lòng rơi xuống cái vô năng nhãn, làm hắn thu hồi cửa này sai sự. Nếu không về sau chính mình liền không còn có xuất đầu cơ hội. Cầu vé tháng, cầu đề cử phiếu. 202 chương 202 tính toán, canh 1. Chương 202 tính toán, canh 1. Hoàng Hương lau một phen trên chắn hãn, thiện gương mặt tươi cười nói, tiểu nhân hôm nay tới, trừ bỏ thảo vừa rồi cái kia chủ ý, chính là muốn hỏi một chút công tử, vị kia hứa cô nương, không biết công tử còn nguyện ý hay không cùng nàng hợp tác? Phó vân lãng mày nhăn lại, hợp tác. Như thế nào hợp tác? Nhớ tới cái này không biết kêu hứa hi vẫn là triệu như hi hắn trong lòng liền rất không thoải mái. Trước kia như ngữ mỗi lần cùng hắn gặp mặt đều vui vui vẻ vẻ, không có gì phiền não. Nhưng từ khi cái này triệu như hy hồi hồi phụ sau, nàng liền buồn bực không vui. Tuy nói bị ôm sai, thân thế bại lộ cũng trách không được cái này triệu như hi như ngữ cũng không ở trước mặt hắn nói qua nàng nói bậy. Nhưng phó vân lãng đối triệu như hy ấn tượng chính là thật không tốt, nhắc tới tên này đều cảm thấy phiên chán. Hiện tại chính mình cửa hàng bạc mua bán không tốt, còn không phải bởi vì cái này triệu như hy duyên cớ. Nếu không phải nàng lúc trước không nói một lời liền chạy, còn cùng đối diện hiệt bảo trai hợp tác, bọn họ sinh ý như thế nào kém thành như vậy. Hoàng Hưng cũng không biết phó vân lãng nội tâm ý tưởng, hắn nói, tiểu nhân nghĩ, nếu đối diện hiệt bảo trai mua bán làm tốt lắm. Toàn dựa vào vị này hứa cô nương họa trang sức đổ. kia chúng ta đem hứa cô nương thu mua lại đây, thế chúng ta vẽ, bên này giảm bên kia tăng dưới, tình thế không phải trái ngược sao. Cho nên không bằng dùng lãi nặng đem hứa cô nương đào lại đây. Bởi vì đề cập đến gia tăng phí tổn vấn đề, hắn lại giải thích nói, bởi vì phải dùng lãi nặng, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn muốn trả giá một chút đại dưới. Nhưng chờ hiệt bảo trai đóng cửa, Chúng ta lại thay đổi cùng hứa cô nương hợp tác điều kiện là được. Đã không có hiệt bảo trai, liền tính chúng ta cấp điều kiện giảm xuống, hứa cô nương cũng không thể nơi hà. Rốt cuộc kinh thành cửa hàng bạc đều có chính mình dùng thuộc vẽ sư, không nhất định sẽ cùng nàng hợp tác. Liền tính nàng chạy cũng không quan hệ. Tế suy sụp hiệt bảo trai, chúng ta đã không có đối thủ cạnh tranh, mua bán cũng liền khôi phục như lúc ban đầu. Hán đối triệu như hy đồng dạng cũng không có hảo cảm. Cho nên liền ra như vậy cái siêu chủ ý. Phó Vân Lãng vừa nghe Hoàng Hưng nói phải đối triệu như khi trước lợi dụng lại vứt bỏ, hắn trong lòng liền mạc danh ám sảng. Sắc mặt của hắn từ âm chuyển tình, gật đầu nói, có thể, cái này chủ ý không tồi. Được chủ tử khẳng định, Hoàng Hưng trong lòng bông lòng cũng cao hứng lên. Tiểu nhân cảm thấy, hiệt bảo trai chịu cho nàng 100 lượng bạc một chương đồ, chúng ta cũng có thể cấp, mặt khác lại thêm chê làm, nói cách khác. Nàng vẽ chế thành trang sức, mỗi bán ra một kiện, đều lại cho nàng nửa thành lợi nhuận chia làm. Hứa lấy như vậy lãi nặng, không sợ nàng không tâm động. Nửa thành. Phó vân lãng chân mày cao lại, nếu mỗi dạng trang sức lợi nhuận là 200 lượng, mỗi bán ra một kiện, chúng ta phải cho nàng 10 lượng chia làm. Bán thượng 10 kiện, chính là 100 lượng. Phía trước mua nàng đồ, chúng ta đã trước cho 100 lượng. Đúng vậy. Thấy phó vân lãng thần sắc không vui. Hoàng Hưng không khỏi cười khổ. Bọn họ loại này cấp bậc cửa hàng bạc làm đều là tiểu sinh ý lợi nhuận 200 lượng trang sức, giá bán ít nhất 500 lượng trở lên. Như vậy trang sức một năm có thể bán ra 2-30 kiện, đã thực không tồi. Nhị công tử quăng nhìn đến cấp hứa cô nương chê làm, như thế nào không nghĩ tới này đó trang sức bán đi, trong tiệm có thể kiếm lợi nhuận đâu. Hành đi, vậy như vậy làm đi. Phó Vân lắng nói, Hắn đảo không phải như hoàng hương tưởng như vậy, để ý phân cho triệu như hy lợi nhuận. Hắn thuần túy là xem triệu như hy không vừa mắt, đơn thuần không nghĩ làm nàng kiếm chính mình cửa hàng bạc tiền, còn kiếm nhiều như vậy. Chính bọn họ bán một kiện trang sức còn kiếm không bao nhiêu đâu. Bất quá cái này cửa hàng bạc đối hắn quá trọng yếu, ngũ hoàng tử nhưng chú ý đâu, hắn cũng yêu cầu dùng nó thành công tới chứng minh chính mình năng lực. Hành đi, ngươi đi theo nàng nói. Hắn khoác tay. Hoang Hương được cho phép, liền cáo tử. Hắn đêm nay hồi không được Bắc Ninh, đến nghỉ ở Bình Nam Hầu phủ hạ nhân trong phòng. Hoàng Hương đi rồi, Phó Vân Lãng ở nơi đó ngồi ngồi, nhớ tới huynh trưởng nói, hắn đem trong phủ quản gia kêu lại đây, Ngụy Khâu danh nghĩa điền trang, cửa hàng, tòa nhà, Người đi hỏi thăm hỏi thăm, nếu là giá thích hợp, chúng ta liền mua tới. Quản gia cười khổ, nhà hắn vừa ra sự, tiểu nhân liền đi hỏi thăm. Nhà hắn ở kinh thành cửa hàng Toà nhà đều là cực hảo đoạn đường. Hai cái cánh đồng trang cũng ở Bắc Ninh huyện. Này!